anh sẽ thấy Vi Hà đối xử ra sao với anh. Lại một đêm cô đơn lặng lẽ trôi qua. Trời ơi, sao tôi khổ như vậy không biết. Phòng học của Đông Thiệu khóa chặt. Vi Hà đập ầm ầm, vẫn không lay chuyển được cánh cửa. Tay chân rã rời, đầu hoa lên, bụng đói, lại nặng chình chịch Vi Hà nằm sóng xoài ra mặt đất mà khóc. Khổ quá cô Vi Hà, Cô làm như vậy chỉ thiệt thân mình. Chỉ giúp việc đỡ Vi Hà lên và đặt nàng lên xa lòng. Dùng khăn ướt lao mặt vỗ về. Vi Hà tuổi thân khóc hòa lên. Đàn ông hai vợ là như vậy cô à. Nơi nào nhẹ nhàng thì họ ở. Tại cô thôi, dại quá, không đòi hỏi một tờ hôn thú. Giờ này bụng mang dạ chữa, người ta trở lại với vợ người ta. Em khổ quá chị ơi. Em không thể nào bảo mình đừng ghen. Anh Thiệu lại là người cứng rắn. Em biết anh ấy không bỏ em. Nhưng sống mà chia sẻ. Em chịu không nổi. Tôi không biết phải khuyên cô thế nào. Thôi thì hãy vì đứa con của mình mà giữ gìn sức khỏe. Cô có đau khổ cho lắm thì cũng tự hình hạ mình. Vi Hà nghiến rằng Em không thể để anh ấy xem thường em. Em phải làm cho ra lẽ Tại sao em lại thành một thứ lễ mọn chứ? Vi Hà đờ ra khi nhận ra Nguyên Hậu. Cô xấu hổ muốn vạt đất mà chui. Ôi, thở nào cô hắt hủi rẽ rúng. Vi Hà đi đâu vậy? Vẻ gầy ớm xanh xao của Vi Hà làm Nguyên Hậu chạnh lòng. Anh nắm tay cô kéo vào quán cà phê bên đường. Vào đây uống ly nước đi hà. Vi Hà đi theo như một cái máy. Nếu ngày xưa, cô thấy Nguyên Hậu kém cỏi hơn mình, và cô ghét cay ghét đắng, thì giờ đây, Vi Hạ thấy mình như một thứ hèn hạ, Nguyên Hậu lịch lãm hào hoa. Mới có mấy tháng mà cô thấy Nguyên Hậu thay đổi làm sao? Uống nước đi hà Nguyên Hậu đặt ly nước trước mặt Vi hà anh khuấy cái muỗng cho tan đường. Vi Hạ máy móc bừng lên, chất nước soda chanh chua chua ngọt ngọt. Vi Hà thấy lại thời học trò áo trắng sôi động. Ngày ấy, Nguyên Hậu vẫn còn đứng trước cửa bên kia cổng rào, nhìn vào nhà cô. Lúc đó, Vi Hà đóng sầm cửa lại khó chịu. Đọc những lời thơ quỷ mị của Nguyên Hậu gửi mình cho đám bạn gái nghe. Những lúc ấy, Nguyên Hậu lẫn mất, mặt cho đám con gái quá quất cực đùa. Chưa hết, Vi Hà còn viết thư tình đáp lại Nguyên Hậu, Với nội dung kinh nghiệm. Bao giờ anh Đại Đăng Khoa Ngày ấy nàng mới tặng cho chút tình Nếu không có Đại Đăng Khoa Thì hãy xéo đi kẻ mà vẫn mắt Có một lần tàn nhẫn hơn Vi Hà hôn đông thiệu trước mặt Nguyên Hậu Vậy mà giờ đây Khi cô lan thang giật giờ Nguyên Hậu lại đến Đông thiệu đâu mà Vi Hà đi có một mình Vi Hà chợt nổi giận. Anh mà còn nhắc Đông Thiệu là tôi về ngay á. Nguyên hậu bật cười, nắm tay Vi Hà giữ lại. Lại giận Đông Thiệu rồi hả? Hắn chọc Vi Hà giận à. Một dòng lệ lăn nhanh trên má Vi Hà. Mới giữ giận đó, cô đã khóc rồi. Nguyên hậu lắc đầu. Yêu dữ dội như Vi Hà, cũng đau khổ tục cùng thôi. Tôi thù Đông Thiệu, anh biết không? Tôi sắp sanh, mà anh ấy thì về với vợ. Hiểu ra, Nguyên Hậu cúi đầu, có một cái gì đó đau nhói trong lòng anh. Khi anh yêu tuyệt vọng, trân trọng Vi Hà như báo vật, thì đông Thiệu được, anh ta đã vứt bỏ cô như một thứ thừa mứa. Rồi Vi Hà tính sao? Tôi không biết phải làm sao, nhưng mà tôi yêu anh Thiệu, không thể nào chịu nổi với ý nghĩ mất anh ấy. Nguyên hậu nghe mình rơi vào nỗi đau tê tái. Vi Hạ yêu đông thiệu đến như vậy ư? Hèn nào cô đã đau khổ sơ xác Và còn anh nữa. Cho đến bây giờ, anh vẫn chưa hết yêu cô. Và cũng chưa tìm ra được cái gì thay cho mối tình vô vọng của mình. Với một người như Vi Hạ, lẽ nào Vi Hạ chịu sống nổi kiếp chồng chung hay sao? Tôi phải làm sao đây? Trả con cho đồng thiệu Làm lại cuộc đời Em hãy còn trẻ và xinh đẹp mà Tại sao em lại muốn chìm đắm vào nỗi khổ Vào con người giả trái chứ? Vi Hà rủ ra Cô không muốn dựa vào giải pháp như Nguyên Hậu đề ra Anh vẫn còn yêu em Vi Hà à Vi Hà rụt tay nhanh như bị bỏng lửa Cô không ngờ Nguyên Hậu lại tỏ tình bất ngờ như vậy Anh vẫn chờ em Vi Hà Vi Hà thẳng thờ, có nên tin vào Nguyên Hậu không? Con chim bị ná như cô, bắt đầu sợ hãi trước lọc lừa của cuộc đời. Uống nước đi Hà. Vi Hà lại bưng ly nước lên. Ngoài đường xe dập nhiều, ai cũng có đôi. Và Vi Hà ngồi đây, bên người cô cũng có một người đàn ông cho mình. Nhưng trái tim cô hoàn toàn băng giá. Giờ này, Đông Thiệu đang làm gì? Bên người vợ của anh ư? Một tuần rồi, đúng một tuần, anh không về. Anh không cần biết cô đau làm sao, sống làm sao với cái bụng nặng nề. Con gái khôn ba năm, dạy một giờ. Cái dạy một giờ đã đưa cô vào ngõ cục, cô đơn và bồn khổ. Vi hạ. Khuôn mặt nguyên hậu thật gần đang sát vào cô, hơi thở anh nóng ấm và mùi đàn ông phả vào mặt vi hạ. Bất chật. Nguyên hậu ôm Vi Hà, anh hôn cô cùng nhiệt. Không, đừng, anh Nguyên hậu. Vi Hà ú ớt, bờ môi cô bị bờ môi Nguyên hậu nuốt mất. Vi Hà bật khóc. Anh xin lỗi. Vi Hà cúi mặt, cô khóc lặng lẽ. Nguyên hậu âu yếm lao từng giọt nước mắt rơi trên má. Đông Thiệu luôn túc trực bên giường bệnh của ông Vĩnh. Dù biết Vi Hà đang mong mình, Đông Thiệu cũng không thể nào đi. Sự sống của ông Vĩnh đang mong manh như sợi khói. Vợ chồng là chuyện trăm năm, Đông Thiệu không thể vì tình yêu mà quên đi cha của mình. Mịnh trao cho chồng đi sữa âu yếm. Anh uống đi cho khỏe. Ba ngủ rồi, anh cũng nên tranh thủ nghỉ một chút. Ngồi xuống đây với anh, anh biết em cũng mệt lắm rồi. Mịnh nhãn miệng cười cho Đông Thiệu an lòng. Cô thấy cuộc đời quả là phù du, tranh nhau để rồi cuối cùng ra đi là hết. Ông Vĩnh nằm bẹp dí, thỉnh thoảng uống cốc sữa. Sự sống của ông kéo dài nhờ thuốc, nước biển, và nhờ bàn tay của Đông Thiệu. Bà Vĩnh đẩy cửa phòng bước vào. Hai đứa đi nghỉ đi, mẹ canh ba cho. Cứ túc trực ở đây hoài, ngã bệnh thì khổ. Dạ Đông thiệu kéo mình đi Không quên sờ lên ngực ông Vĩnh thăm chừng Gió đồng ruộng thơm mùi ra Và mùi đất sọc vào mũi Đông thiệu khoát tay qua vợ Em mệt không? Dạ không Đi dạo với anh một vòng đi Đêm nay trăng sáng quá Anh muốn đi dạo Lâu rồi Anh mới được hưởng một đêm trăng ở nhà quê Dạ Mình nếp vào đông thiệu Hai vợ chồng đi lần ra cổng. Trăng sáng lung linh, bầu trời thật trong, Mình chỉ một cốc cây. Anh còn nhớ, hồi nhỏ đó, mình hay chơi trốn tìm vào đêm trăng ở đây không? Đông Thiệu dừng lại để nhớ. Anh đã quên hết rồi, nhưng không nỡ làm buồn lòng vợ. Đông Thiệu nựng má vợ. Cưng của anh nhớ dài quá. Hôm ấy, con Thi bị bắt. Em và anh chạy ra cứu bộ một lượt. Anh tông vào em té u cả trán Anh lấy muối đắp cho em Vậy mà cả tuần mới hết á Đông Thiệu cười chọc Lúc đó có đau không? Mình phụng phiểu Đau gần chết Nhưng mà Cô đỏ mặt xấu hổ úp vào vai Đông Thiệu Em không nói nữa đâu Đông Thiệu nâng mặt vợ lên âu yếm Em không nói, anh cũng nhớ rồi nói thử xem hồi đó anh đã hôn lên chỗ sưng và nói anh nghe nói thì đau quá hôn lên chỗ sưng ấy lập tức sẽ hết hmm. Mình vì cười lém ghê chứ không phải sau đó về nhà bị đòn vào mông anh đã đi tìm em mà nói cái đau ở mông bằng cái đau ở trán hề nghe mòn nhổ dài ghê quá Đông Thiệu hôn lên má vợ. "Nếu ngày ấy không có cái lúm đồng tiền, đừng hòng." Mịnh cười khúc khích, cô thấy mình hạnh phúc vô cùng. Bên sự sắp ra đi của ông Vĩnh, cô có được những ngày hạnh phúc. Đông Thiệu vẫn yêu cô tha thiết, dù biết đó là sự bù đắp của chồng. Mịnh cố vui vẻ, để hòa để hòa niềm vui vào anh. Đông Thiệu dìu Mịnh đi tiếp. Con đường mòn nhỏ xíu, lá khô xào sạc giết chân. Đông thiệu kéo vợ ngồi lên đùi mình xuống một gò đất cao. Anh gơm rơm lót chỗ. Ngồi đây với anh. Mịnh ngồi tựa vào ngực chồng. Cô hít lấy mùi đàn ông của anh. Đêm trăng đẹp quá và tình yêu của cô cũng vậy. Mịnh tâm sự. Em xa rời mái trường ba năm. Phải chi ba mẹ em cũng như ba mẹ anh. Bà em là con trai, chắc em cũng được đi học như anh. Em thèm học lắm, học như anh. Ngày mới lên lớp 11, mẹ bắt nghỉ, em khóc quá trời. Lần đầu tiên, Đông Thiệu hiểu vợ mình hơn. Mình có những suy nghĩ rất sâu sắc. Ngoài đức tính dịu dàng như mì, cô còn có cả sự chịu đựng và nhân hậu. Anh tự cầm vào tóc cô ngâm khèa. thấy những giọt lệ long lanh vừa ướm nhẹ trong mắt huyền hậm nhạt. Tại vì sao? Tại vì ai mà có những giọt lệ đêm nay? Hay tại ngoài kia có những hạt mưa bay, có thông xanh rì rào đẩy em vào nỗi buồn vô cớ? Hay tại phút chia tay làm em đau khổ? đã cướp trên đôi mắt nghịch ngợm thơ ngây, cướp của em tuổi 17 bảy hồn nhiên chim sáo. Của em tháng ngày học thần tiên Vài bông điệp vàng bạn ép khô Rơi nhẹ trên mặt bạn Em nhặt để vào lòng tay Hoa điệp ơi, thế là hết Ngày mai em ra đi Chỗ ngồi của em sẽ là khoảng trống điều hư gió Em ra đi mang theo tất cả kỷ niệm dễ thương Sẽ không còn tiếng cười Sẽ không còn áo trắng bay Ngày mai đối với em tất cả là vô nghĩa Gục xuống bàn, mắt em long lanh đầy nước. Bài thơ buồn quá à, anh Thiệu? Đó là bài thơ tình cờ anh đọc trên tập san mực tím. Hay quá, anh ngâm lại cho em nghe đi. Thôi, bây giờ thì anh chỉ muốn hôn em thôi. Đông Thiệu nâng mặt vợ lên, anh nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt long lanh chứa cả tình yêu và ánh trung huyền ảo. Anh cưới xuống trên đôi môi hé mở. Một cử động thật khẽ dưới tay anh. Đông thiệu vuốt nhẹ nhẹ lên bụng vờ. Còn mình đang cười đó. Trăng khuất sao đám mây. Đông thiệu đứng lên. Mình về thôi em, khuya rồi. Bước chân họ lại xào sạc trên lá đã êm hơn vì sương đêm bắt đầu rơi xuống. Căn nhà của họ chìm trong ánh sáng mờ mờ. Đông thiệu đưa tay để cổng rào. Con nồ hực lên sủa, rồi nhận ra chủ. Nó liền vẫy đuôi mừng. Ông ơi! Tiếng bà Vĩnh bật khóc lớn trong đêm làm đông thiệu điếm người. Anh buông mịn ra phóng vào nhà. Bà Vĩnh đang vật vả khóc. Ông Vĩnh đã đi từ bao giờ? Thân thể ông còn âm âm. Đông thiệu quỳ xuống bên cha. Ông Vĩnh chết như ngủ. Bà! Đông Thiệu bật khóc, là con trai, anh cũng không thể nào đừng khóc, dù biết trước ông Vĩnh sẽ ra đi. Chiếc lá đã đến lúc phải liệt cảnh, theo luật đào thải của Thảo Quá. Mình cũng tất tả vào cô hối anh Tư đốt các thứ đèn cho sáng lên. mấy điện được phát chạy rì rì. Trong thoáng chấp, căn nhà sáng lên, hàng xóm và quyến thuộc tề tụ lại. Mình quỳ gối bên chồng, chia sẻ niềm đau Lần đầu, mình thấy Đông Thiệu khóc như đứa trẻ. Anh đã làm tròn bốn phận làm con của mình trước những ngày cha sắp ra đi. Dù anh làm lỗi, làm cho em đau khổ, nhưng em vẫn thấy yêu và kính trọng anh. Đông thiều à! Ông Vĩnh được đặt nằm giữa nhà, ngọn đèn dầu leo lét trên đầu. Bà Vĩnh vẫn còn vật vả khóc, mình đến bên mẹ chồng, dì dàng dì bà sang một bên, các sư tụng kinh siêu độ đã và nhanh chóng, tiếng tụng kinh hòa lẫn mùi nhang trầm, tạo thành một thứ không khí thiêng niên buồn thắt. Chung chùa không phu điện, qua hết một đêm không, mình vẫn không thấy mệt, cô được với chồng một đêm thăm sự tuyệt vời, đó cũng là một kỷ niệm. Ja, házunkon, a dặn chân thành, ước nguyện chọn đời yêu em, chớ đừng giận hơn anh nhé. Em. em ơi, đừng bao giờ nói chia ly, sẽ làm tội nghiệp anh lắm đã thương nhau, chấp phụ tình nhau. chọn đêm nay để nhớ thương em sương rơi lạnh căm cảnh vật im ước gì mình đừng ngăn cách ước gì nhà mình chung Vi Hà không còn kiên nhẫn được nữa Cô chuẩn bị cho mình một chuyến đi Phải lôi đông thiệu về Anh phải có bổn phận với cô Anh không thể bỏ rơi cô Bất kể mình có thai mệt nhọc, Vi Hà vẫn đi Khoảng đường dài làm cô rã rời mệt mỏi Ghen và đau khổ Làm cô đi tìm đông thiệu Xe đến bến Vi Hà nghe lòng mình chìm xuống Ý nghĩ chạm mặt mình Với ghé mặt hạnh phúc Làm tim Vi Hà thắt lại Cô đã quên thân mình để đi tìm kẻ không cần mình. Cô sẽ nói làm sao khi đối diện với họ đây? Đã đến đây rồi thì không thể lùi được nữa. Vi Hà vẫy một chiếc xe. Quang cảnh trộn rộn bên trong làm Vi Hà khựng lại. Tiếng trống và tiếng kèn cho cô hiểu nhà có đáp. Lý do tại sao Đông thiểu không về đã được trả lời. Vi Hà do dự Nhiều đôi mắt tò mò nhìn Vi Hà vì lối ăn mặc khác biệt của cô. Vi Hà bậm môi bước vào. Cô rung lên khi nhận ra đông thiệu trong bộ đồ tan quỳ bên quan tài. Cảnh đó là mình. Ngực Vi Hà nghẹn cứng, bẽ bàng và đau khổ làm tê điến mọi cảm giác. Vi Hà từ từ tiến đến trước mặt đông thiệu. Đông thiệu biến hẳn sắc mặt. Anh không ngờ Vi Hà đi tìm mình anh tiến về phía cô ôm to bà anh mất rồi mình rung lên cuộc đối mặt lần thứ hai mình tự động lùi sâu vào phía trong cô cắn môi mình là vợ chính thức không phải sợ bà vĩnh tròn mắt nhìn con trai đồng thiệu chỉ một cái bàn trống em đến ngồi đằng kia đi vi hà lạnh lùng em muốn chào mẹ vì em cũng là vợ anh Đông Thiệu khổ sở này nỉ Em đừng bướng Vi Hà Nhà đang có tàn Em có làm gì đâu Em chỉ muốn chào mẹ Vi Hà hất tay Đông Thiệu Cô tiến lại trước bà Vĩnh Thưa mẹ Cô là ai Con là vợ anh Đông Thiệu Lẽ ra con không nên đến đây Nhưng ba anh Thiệu mất Con sắp sanh cho anh một đứa con Thì con cũng được như cô mình Trời ơi Đông Thiệu bức tóc kêu cầu Anh thầm giận Vi Hà Cô không thể nào hiểu anh thương mẹ mình đến đâu Và bà Vĩnh Tuy thương con Nhưng cũng không kém phần nghiệt ngã Nếu làm cho bà ghét Vi Hà ngốc nghếch xử sự, sự như con nít rồi. Quả nhiên Bà Vĩnh đờ ra ngỡ ngàng Cô nói gì tôi không hiểu Đông Thiệu Mẹ Đông Thiệu bối rối Giờ phút này Anh lo cho mình hơn là sợ mẹ vỡ phạt. Chuyện này là sao giải thiệu? Còn lỡ ăn ở với Vi Hà rồi mẹ. Bà Vĩnh nhìn Vi Hà từ đầu đến chân, rồi dừng lại trên mặt cô lạnh nhạc. Tôi không biết gì hết. Ngoài con dâu tôi cưới hỏi, tôi không biết cô là ai. Vi Hà xanh mặt, cô nghĩ với cái bụng của mình lại đang tan chế. Có lẽ bà Vĩnh không thể bảo mình đừng đau khổ Đông Thiệu cứ nhìn vợ Rồi nhìn theo Vi Hà Không biết làm sao cho vẹo Mình ngước mặt lên Khẽ khang bảo Đông Thiệu Anh không nên để cô ấy đi một mình Cô ấy tuyệt vọng có thể làm điều Đông Thiệu bưng tĩnh Anh vội vã đuổi theo Vi Hà Bà Vĩnh giận dữ Sao con khờ vậy mĩnh Ai đời xui chồng mình chạy theo tình nhân Mình ứa nước mắt Vi Hà cũng khổ chứ không sung sướng đâu mẹ Ngoài anh Thiệu ra Cô ấy có cái gì bảo đảm anh Thiệu nghiêng về cô ấy đâu Con cũng ghen Nhưng con hiểu Nếu giữ anh Thiệu lại bên con Là điều ác tâm Nếu Vi Hà có chuyện gì Con và anh Thiệu cũng không bao giờ có hạnh phúc đâu Dù cặp mắt thán phục nhìn mình Cô nhỏ tuổi nhưng biết sự thế Những người như vậy chồng sẽ không phụ Bà mỡ của mình thì giận dỗi Mày ngu thì mất chồng Đừng có kêu nha mình Bà vĩnh thở dài Vốn lòng nhân hậu Dù không nhận vi hạ Bà cũng không nở ác tâm Chẳng qua bà phải xử sự như thế vì mình Vì tình thông gia Và bao người đang có mặt Trong tang lễ của chồng Mẹ Có người đến cúng và phúng điếu Mình đoan đã ra chào khách Có ai biết lòng cô cũng đang nội sống Khi để cho chồng chạy theo lo cho người tình Vi Hà cũng không sung sướng gì khi bị sang sạc Thì ra lâu nay Còn sống đau khổ như vậy sao mọt Bà Nguyên chứng kiến tất cả Và bà khâm phục con xử sự, sự đúng Đông Thiệu sai Để phần đông thiệu, việc bà Vĩnh đuổi Vi Hà cũng mát lòng bà. Nhưng mà nhìn con, bà biết nó không vui sướng gì đâu. Mệnh được mẹ chia sẻ, thì không cầm lòng được. Cô ngã vào lòng mẹ khóc nứt nở. Vãng đã đóng thuyền, mẹ không chia sẻ được gì với con hết. Chỉ có biết khuyên con. Dù chồng của con có lỗi làm ruột rảy, Thì cũng phải một lòng hiếu đạo Phụng thờ cha mẹ chồng Gái có công Trời không phụ đâu con à Con hiểu chứ mọ Dạ con hiểu Thôi đi rửa mặt đi Rồi ra phụ mẹ chồng con Lo việc tang ma Thằng Thiệu nó đi một lát cũng về Đàn lắm mà bà nó mà Sẽ cũng không đi đâu đâu Mình được mẹ khuyên can Thì ngoan ngoãn ra ngoài Nhiều cặp mắt tò mò thương hại nhìn mình Cũng một hai kẻ dè biểu Tại nó ham lấy chồng bác sĩ mà Còn người ta ăn học ở Sài Gòn Làm sao mà người ta không tìm người cùng một giới với người ta Mình cúi gầm mặt đi Cô không bỏ ngoài tay hết Cô nhớ lại đêm trăng hôm nào Đông Thiệu đã yêu cô thế nào Em sẽ sống bằng kỷ niệm Để mà sống anh à Anh chợt thấy những giọt lệ long lạnh Vừa ướm nhẹ Trong đôi mắt vì hạt nhà. Tại vì sao Tại vì ai mà có những giọt lệ Đêm nay Đông thiệu chạy Quán hoàng theo Vi Hà Anh bắt kịp cô ngoài con lộ lớn Thấy đông thiệu chạy theo mình Vi Hà tuổi thân khóc lớn Anh cứ mặc kệ em đi Bỏ cho em chết bờ chết bụi gì đi Mặc kệ em đông thiệu ôm qua người Vi Hà, anh van em mà Vi Hà, lẽ ra em không nên đến đây tìm anh, em thấy đó, ba vừa mất, gia đình anh đang bối rối, em khổ quá, không? anh biết em khổ, mình cũng khổ, cô ấy bắt anh chạy theo em, sợ em tuyệt vọng làm điều Vi Hà cay đắng, thì ra anh chỉ vì sự, chỉ vì sợ cô tự tử mà chạy theo, ôi. Cô ta tỏ ra đức độ để tranh giành tình cảm của Đông Thiệu Cái thứ cao thượng rỡ Vì cô ta là vợ được thừa nhận Vi Hà gặp mạnh tay Đông Thiệu Buông em ra Em đi về một mình Không cần anh phải làm theo lệnh của bà Đông Thiệu muốn cười Mà không cười nổi Cái lết ghen cũng không bỏ Anh nói ra điều này Để Vi Hà hiểu mệnh cũng rất độ lượng Đúng là đàn bà Anh đưa em ra bến xe. Ngoan về Sài Gòn đi cưng. Vi Hà vùng vằng Rồi chung nào anh về? Anh chưa biết được, nhưng anh sẽ về sớm. Năm nay là năm học cuối cùng của anh. Anh bỏ học lâu không được. Ngoan nghe lời anh, ra đây đón xe. Vi Hà đi vài bước, để hành hạ đông thiệu. Cô ôm bụng nhăn mặt. Ôi, đau bụng quá đi mất. Đông Thiệu lo lắng vuốt tay lên bụng Vi Hà. Tại em đi đường xa đó, mai mốt không được như vậy nữa, anh đánh đòn á. Được Đông Thiệu dỗ dành, Vi Hà ngoan ngoãn đi theo. Đông Thiệu dặn dò: Về Sài Gòn, nhớ đi khám thai liền nghe chưa? Em không được xem thường sức khỏe mình. Vi Hà phụng phiệu cấu vào hông Đông Thiệu. Dặn hoài ha, đi bỏ người ta mà không hôn một cái nữa. Đông Thiệu nhăn nhó, đang ở ngoài đường mà em, nhà quê chứ không phải Sài Gòn đâu. Đưa được Vi Hà ra bến xe về Sài Gòn xong, Đông Thiệu mới quay về nhà. Anh bắt đầu lo lắng cơn thịnh nộ của mẹ. Bà Vĩnh vẫn ngồi bên cạnh gong tài ông Vĩnh, còn mình đâu không thấy. Đông Thiệu quỳ phía sau lưng mẹ. Thật lâu, dứt phần kinh, bà vẫn khe không thèm nói đến Đông Thiệu. Chừng thấy Đông Thiệu quỳ hoài, bà gắt. Coi mà tiếp khách phúng điếu, xem con vợ mày đã đâu. Dạ. Đông Thiệu vội vã đi tìm mình. Anh bắt gặp cô đang ngồi gọt khoai, thì xa lại gần. Sao em không ở đằng trước? Có ba em thay anh tiếp khách rồi. Cô ấy về rồi hả hát anh? Đừng buồn anh nghe mình. Em biết anh phải xử xử như vậy thôi mà. Cảm ơn em, trông em mệt phờ phạt quá, em nên đi nghỉ tí đi. Em muốn làm, vì em là dâu và là vợ của anh mà. Đông Thiệu xíu vai vợ kéo vào mình. Mình càng dịu dàng cam chịu. Đông Thiệu thấy mình không có quyền gây khổ cho vợ. Mình nét mặt vào ngực chồng. Cô cảm thấy mình được an ủi đôi chút, dù rằng nói buồn vẫn đề nặng trong lòng đau bút. Mình nằm co mình trong lòng Đông Thiệu để anh nhận dò mình. Anh sẽ không để tình trạng cũ xảy ra. Anh sẽ năng về thăm em và thăm mẹ. Ba mất rồi, bốn phần anh phải nặng hơn. Mình nhìn sâu vào mắt chồng. Cô hiểu nỗi khổ tâm của Đông Thiệu. Một tuần lễ dù lo tan ma cho cha, Đông Thiệu vẫn đối xử với cô bằng tình yêu đầm thắm nhất của một người chồng yêu vợ. Vậy thì cô còn mong muốn gì nữa? Muốn duy trì hạnh phúc gia đình thì phải tạo cho chồng nhẹ nhàng khi ở bên mình thôi. Cô chỉ có hậu thuẫn của mẹ chồng, có làm căng ra, chỉ thiệt thôi cho mình. Có người đàn bà nào không đau khổ khi tình yêu bị chia sẻ? Anh mong em đừng buồn nghe mình. Hãy ráng giữ gìn sức khỏe cho em và cho cả con mình nữa. Mình xúc động ôm mặt chồng vào đôi bàn tay mình Cô hôn nhẹ lên mắt chồng Em sẽ lo cho mẹ Cũng như mẹ ruột của em Cảm ơn em Đông Thiệu hôn lên khắp khuôn mặt xinh đẹp của vợ Càng ngày anh càng cảm nhận ra vợ mình đẹp Từ tâm hồn lẫn thể xác Anh ôm thật nhẹ qua bụng vợ âu yếm Còn có làm em mệt lắm không? Dạ không đâu Bốn phận của em mà. Anh có mua mấy thứ thuốc bổ. Em nhớ uống. Không uống, lần sau anh về thấy còn nguyên là anh đánh đòn. minh phụng phiểu. Nghe mùi thuốc là em đã bê rồi. Làm vợ bác sĩ mà sợ thuốc ha? Mình cười béo lẻng, rời ngậm ngừng. Cuối năm ra trường, anh về đây hay công tác ở Sài Gòn vậy? Đông thiệu Triều Mà em muốn anh sợ ở Sài Gòn hay ở đây vậy? Ừ, tùy anh và mẹ mà Em đâu dám có ý kiến Đông Thiều bẹo má vợ Khờ quá đi bé mòn Mẹ chỉ có mình anh Dĩ nhiên anh phải về đây Còn cô Vi Hà Đau vui Đông Thiều thở dài Anh chưa biết phải làm sao Càng ngày Vi Hà càng quá đáng Mình này Nếu anh bắt con, em nuôi con giùm anh được không? Mắt mình mở to trong bóng tối. Anh, anh định làm gì vậy? Trả tự do cho Vi Hạ nếu cô ấy muốn. Vì nếu anh về quê làm việc, Vi Hạ sẽ không bao giờ chịu. Còn anh thì không muốn một người đàn ông phải lệ thuộc vào vợ. Mẹ đã già, anh có thể có nhiều vợ, nhưng không thể tìm được cho mình người mẹ thứ hai. Em biết không? Anh có biết ớt nào ớt chẳng cay, gái nào chẳng hay ghen chồng không? Nhưng anh biết em sẽ không ích kỷ với con của anh. Cảm ơn anh đã nghĩ tốt về em. Vì em là cô bé mòn hay nhẹ của anh mà. Anh có biết lúc chưa là vợ anh, mỗi lần anh về nhà, em hay lén tìm cách qua nhà để gặp anh. Đông thiệu nhe mắt nhìn vợ. Vậy những lúc đó, em trốn ở đâu mà anh không nhìn thấy? Em ở ngoài chuồng heo hoặc sau bếp. Ôi, tội nghiệp cho vợ của anh. Đông thiệu xúc động hôn lên môi vợ. Anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì được yêu và yêu. Anh so tay nhẹ nhẹ lên bụng vợ để nghe có một mầm sống đang cử động. Mẹ không muốn khi con về Sài Gòn thì im hơi lặng tiếng như sáu tháng qua. Mẹ không chấp nhận đứa con dâu nào ngoài con mòn. Vậy thì con phải cư xử sao cho phải nghe thiệu. Nếu muốn mẹ sống nhìn con nhìn cháu. Đông Thiệu cúi đầu im lặng. Anh hiểu mẹ rất thương mình, nhưng ít nói và nghiêm khắc. Và anh đã so sánh được hai người đàn bà trong cuộc đời của mình. Vi Hà chỉ ở vai trò người tình. Cô không có đức tính của một người vợ. Là đàn ông, anh phải biết cho mình một thái độ. Ngày mai con đi phải không? Dạ. Dẹp tình cảm qua một bên, lo cho sự học. Công cha mẹ nuôi ăn học, thì phải biết mà lo đền đáp. Dạ. Quay sang mình, đang đứng khoanh tây sau lưng đông thiệu. Bà mắng yêu. Còn con mòn nữa. Làm vợ mà hiền quá không được nghe con. Mịn cười nhìn chồng. Mẹ thấy anh thiệu, anh thiệu dễ ăn hiếp không mẹ? Bộ dạng của con thì chỉ có thằng Thiệu ăn hiếp con thôi. Nhưng mẹ còn sống thì nó đừng hòng Đông Thiệu dễ nảy như cậu bé. Mẹ thương bé mò hơn con rồi. Dĩ nhiên là phải thương nó hơn cậu. Cậu mà làm nó khổ thì đừng có nhìn tôi. Đông Thiệu le lưỡi cười với vợ. Anh ganh với em bé mọn ơi. Bà Vĩnh đứng lên. Mẹ đi sớm một chút. Con Mòn á, ở nhà không được làm việc nặng nghe chưa? Biểu vợ thằng Tư hay con Bảy làm cho. Dạ. Bà Vĩnh vừa khuất, đồng thiệu vuốt má vợ. Anh mà còn thương nữa nói chi mẹ ngày mai anh đi nhưng anh thì không muốn đi tí nào cả anh thèm ở lại nhà để nhìn em và cắn lên má em cho rõ đào khi cắn đi em mình chìa má ra đông thiệu cười đào lắm đó bé để em nhớ là anh luôn có mãi bên em em sẽ ủ áo anh khi đi ngủ để cho đỡ nhớ anh đông thiệu xếp vợ vào lòng mình Người ta bảo con gái về ăn nói mộc mạc Nhưng rõ ràng lời của em Càng làm anh thương em hơn mòn ạ Mình nếp đầu vào ngực chồng Cô biết ngày mai mình sẽ khóc Vì vắng đông thiệu Vì anh là của người đàn bà khác Mà cô muốn ghen cũng không được Ôi Nằm trong vòng tay anh Mà đau đớn làm sao Ai cấm anh hôn người đàn bà đó Ai cấm anh nói lời yêu như đã nói với mình cánh tay anh hôm nay gối đầu cho cô ngày mai đã thuộc về kẻ khác bất giác mình ứa nước mắt đông thiệu thắng thốt khi thấy giọt lệ long lên trên má vợ em sao vậy em thương anh quá thiệu ơi đông thiệu làm sao hiểu được những gì trong đầu bé mòn của anh anh chỉ biết ôm cô và hôn những nụ hôn nồng nàn và ngọt ngào nhất Đó cũng là cách bù đắp của người đàn ông trót đa thề. Mãi mười ngày sau, Đông Thiệu mới trở lại Sài Gòn. Lần này anh được Vi Hà đón bằng gương mặt gây sự. Vi Hà được bà tính nhồi nhét, không được hiền quá sẽ chọc Đông Thiệu với vẻ bơ phờ vào nhà, Vi Hà đã lên cơn giềng, cô hét to: Sao anh không đi luôn đi? Hôm đó tôi nói tôi sách sanh, bị đau bụng hoài. Mà anh vẫn không về sớm Anh trọng nói hơn tôi mà Đông Thiệu đứng khựng lại Mắt lạnh lẽo Rồi không nói một lời quay phát ra Vi Hà đắm tay vào bụng mình Lần này cô gào to hơn Tôi tự tử chết cho anh vừa lòng Đông Thiệu quay lại Em có còn là em nữa không Vi Hà Càng lúc anh càng thấy em Tỏ ra chanh chua thô lỗ Em cư xử như một kẻ đần độn nhất Vi Hà liệm đi Lẽ ra khi trở về, anh phải dỗ dành cô. Lẽ nào anh không biết cô vì quá ghen mà đau khổ ư? Vi Hà bật khóc. Bà của anh chết, em biết. Nhưng thời gian anh về quê đến 20 ngày. Làm sao anh còn là anh nữa chứ? Đông thiệu ngươi giận bật cười. Em trẻ con vừa vừa thôi. Thôi, nín đi. Đừng làm anh nổi giận lên. Mặt mũi tóc tai em lù xù, chẳng đẹp tí nào. Vi Hà la lên. Tôi biết tôi xấu nên anh bỏ tôi Em đừng có cái luận điệu đó Anh từ quê lên mệt phờ Sau cái đám tàn Lẽ ra em nên thông cảm cho anh mới phải Đàn này em chỉ biết ghen Anh chán quá Từ lúc mới lên đến giờ Đông Thiệu chưa có một lời nói ngọt ngào Không một cử chỉ âu yếm Anh chỉ biết chê Vì hà tức tối rên rỉ Anh chỉ làm khổ tôi Trong lúc đó anh có biết Nguyên hậu yêu tôi đến đâu không? Anh ấy sẵn sàng chờ tôi. Tôi thù anh. Anh làm cho tôi khổ. Vi Hà kể lễ. Đó là cái thật muôn thở của đàn bà ghen. Cô không thấy đông thiệu. Mặt từ tái sang đỏ, đỏ sang tái. Cuối cùng, anh nắm lấy tay Vi Hà vật mạnh. Vậy thì vắng tôi. Cô cũng đi chơi lung tung. Nào có tốt lành gì đâu. Nhờ cô, Tôi mới rõ được cô yêu tôi đến đâu. Anh... Anh... Vi Hà ôm lấy miệng. Ôi, cô quả là đần độn, chọc cơn ghen của đông thiệu một cách ngu ngốc. Bây giờ có hối cũng không kịp rồi. Vi Hà đắm tay vào ngực. Tôi chỉ cho anh thấy rõ anh làm khổ tôi. Anh đừng có vịnh vào cớ đó mà xuyên tạc để bỏ tôi. Không dễ đâu. Anh không bao giờ bỏ em, vì em đang cho anh một đứa con. Nhưng em không còn là em nữa Và có thể em cũng sẽ thuộc về người khác cũng nên Con Mịnh nó mớm cho anh những ý nghĩ đó phải không? Em nói vậy rồi Không có mình trong đó Sao không có? Vi Hà biểu môi Trước đây, anh không hề nói với tôi cái giọng như vậy Nếu anh có nói cái giọng điệu gì đi nữa Đó là tại em Tại em? Tại em? Tại em. Chứ không phải anh nghe lời con Mịnh Làm sao mà nó không nói gì tôi chứ Tôi khổ quá trời mà Vi Hà đấm ngực đấm bụng cất Đông thiều thở dài Anh mệt quá Nhưng muốn em thắm Anh phải dỗ dành Vi Hà Cô hơn tuổi mình Nhưng xem ra lại quá trẻ con hời hợp Lẽ ra em nên mềm dịu Vi Hà à Mình có lợi thế hơn em Mà cô ấy có làm gì em đâu Lập tức Vi Hà vùng lên Nó không ghen vì nó không yêu anh Vì nó có mẹ anh, có họ hàng nhà anh Cô ấy đâu được gần anh nhiều như em đã gần đâu Nhưng nói thật Em cứ như thế này Thì chúng ta không sống với nhau được đâu Hà Vi Hà liệm đi vì rất đổi bàng hoàng Cơn ghen của cô cứ muốn bùng lên dữ dội Vậy mà Đông Thiệu không chịu dỗ dành cô Anh cứ làm cho cô tức lòng lên Lẽ ra anh phải thề Phải nói với cô mười ngày nay Anh về chịu tan cha Chứ không hề rớ tới nó Vậy mà anh không nói Cô sụp sười Anh bỏ em, em từ từ Đông thiệu thở dài kéo vi hà vào mình Nghe anh nói Đi rửa mặt đi Ai lại đón chồng bằng thái độ quá quá như vậy Em có biết em làm anh buồn lắm không Và những việc em làm Đã làm giảm đi tình cảm anh dành cho em Nhưng mười ngày nay Anh không có gì với nó chứ Đông Thiệu thì cười Nếu có thì sao Nếu không thì sao Vi Hà phối mạnh tay Đông Thiệu Nếu có thì đừng có ôm em Vậy thì đêm nay anh ngủ ngoài này Em ngủ một mình được không Vậy là anh không cần em Đông Thiệu chắc lưỡi Tại sao em lại dùng tiếng cần với không cần Chúng ta đã là vợ chồng Và sắp có con Cũng như với mình Anh cần phải có bổn phận Anh đã lỡ lầm Trồng cho mình cái thồng lòng hai vợ Anh biết cư xử sao bây giờ Em không cho anh về nhà nữa Em không có quyền Vì anh còn mẹ vi hà bật khóc Vậy em phải chịu cho anh chia sẻ Tùy em Luật pháp không cho người đàn ông hai vợ Và anh không thể làm cho mình đau khổ Cô ấy đang có thai Còn em Em cũng vậy Đừng làm khổ anh nữa Vi Hà Hãy cho anh thanh thản để học Nếu em cứ ồn ào khói phá Bắt buộc anh phải vào ký túc xá sinh viên ở để học Vi Hà biết Đông Thiệu không nói xưa Cô nhìn anh ngước ức Một ý nghĩ làm cho Đông Thiệu phải đau khổ thành hình Ôi, cô chỉ muốn cho mình sanh lập tức Mang đứa con đi cho mới hả lòng Nghỉ học 10 ngày Ngoài giờ đi thực tập ở bệnh viện Đông Thiệu phải dốc toàn lực vào bài vở Do đó Anh không có thời gian gần gũi lo cho Vi Hà Điều này càng làm Vi Hà lòng lộn lên Đến giờ đi ngủ Đông Thiệu đang ngủ say Cô dựng Đông Thiệu dậy mà gây Bài vở nhiều quá Đông Thiệu chuyển quần áo Và sách vở cần thiết Trốn vào ký túc xá Anh phân bùa với bà Tính Năm nay là năm cuối Còn không thể để lỡ công việc học tập của mình Vì Vi Hà Mẹ cho con gửi Vi Hạ Và tính mắt mẹ Thì cậu phải làm sao nó mới làm giữ? Giật mình giật máy với cậu chứ Đông Thiệu lắc đầu Đúng là cùng một vụ. Mẹ nào con nấy Đã muốn anh trốn Thì anh trốn cho mà tìm Thế là Đông Thiệu trốn luôn Anh viết một thư cho mình Bé mọ Vi Hà quấy nhiễu Không làm sao anh học được Anh phải trốn vào cái túc xá mà ở Vì thế, anh cũng không có thời giờ về thăm em thăm mẹ Hãy biết, anh rất yêu và quý em Hôn em nhiều Chồng của em Mình đã xem đấy như là liều thần dược Để cho cô sống và chờ đợi Đông Thiệu Đông Thiệu, mày ra cổng mà lôi con vợ mày về kìa Nó đang làm ồn ở dưới Bác bảo vệ còn thua Đông Thiệu lệnh nhạc Ông ấy làm bảo vệ mà không dẹp được kẻ đến làm rối Thì đừng làm bảo vệ Tao không ra Tấn le lưỡi Mày gặp chàng cái rồi Thiệu Vi Hà giữ quá trời Giữ quá cũng không làm tao sợ đâu Mày đừng nói nữa Tao muốn được yên Rồi Đông Thiệu chuối đầu vào trang sách Tấn lắc đầu chịu thua Nhưng Vi Hà quyết không về Cô biết Đông Thiệu đang ở đây Gần tối, đói quá Đông Thiệu mò ra cửa Vừa dắt xe ra, Vi Hà đã lao đến. Cô nắm đầu xe Đông Thiệu bù lưu bù la. Em biết anh ở đây mà người ta nói không có. Tại sao anh trốn em chứ? Đông Thiệu nghiêm mặt ra lệnh. Từ chiều đến giờ, cô làm ồn ở đây rồi. Biết điều, lên xe tôi chở đi. Đông Thiệu nổ máy xe, sợ Đông Thiệu bỏ đi. Vi Hà lập đật ngồi lên, ôm chặt cứng anh. Nhìn bụng sầu xe của Vi Hà, Đông Thiệu thương hại Ôm cho chặt đó Em sắp xanh chưa Em không biết nữa Đông Thiệu ngao ngán cho xe chạy Tình yêu ban đầu không hiểu đã biến đi đâu Anh không thấy cảm xúc để nói với cô lời âu yếm Đưa Vi Hà đi ăn Đông Thiệu chở cô về nhà Lúc này anh đang học thi Mà em thì luôn khuấy động anh Do đó em nên về nhà mẹ ngủ Có gì chạy đến ký túc xá tìm. Đừng đến đó quậy, người ta ghét. Vi Hà biểu bảo, Anh nói với em như vậy đó hả? Anh là chồng của em mà. Làm sao em biết anh đang ở ký túc xá hay về quê? Anh lặp lại. Anh đang học thi. Vì thế anh không có thời giờ về quê hay ở cận kề bên em. Thôi, em vào nhà đi. Anh phải về ký túc xá. Không thôi, người ta đóng cửa. Em không cho anh đi nữa. Em vẫn vậy, vẫn ngang bướng Em có còn xem anh là chồng nữa không? Có À, có thì phải biết nghe lời Đông Thiệu mở cửa cho Vi Hà vào Nhưng cô cứ ôm cứng lấy Đông Thiệu không cho đi Đông Thiệu bực mình xô Vi Hà ra bước đi Cô chạy theo Đông Thiệu rồi quỷ xuống ngay cửa Đông Thiệu quảng hốt quay lại đỡ Vi Hà Vi Hà Em đau bụng quá Em có đi khám thai không? Không. Đông Thiệu muốn nói lẽ ra thời gian cô làm bận biểu anh. Cô nên dành thời gian đó lo cho đứa con sắp chào đời. Nhưng lại không nở. Vi Hà hoàng hoại kêu đào. Anh đưa em đi bệnh viện. Đông Thiệu vội vã chạy ra đường tìm một chiếc xích lô. Vi Hà khóc như đứa trẻ. Cô làm Đông Thiệu rối cả lên. Đứa con trai nặng ba ký lô. Đông Thiệu thở phào. Vi Hà mẹ tròn con vuông, Đông Thiệu làm cha lúc bày vỡ và công việc tràn ngập lên đầu. Anh không có thể giờ nhớ đến mình mòn mỏi ở quê. Phần Vi Hà được Đông Thiệu lo lắng lại sanh con trai. Cô không có ghen loạn cuồng nữa. Đông Thiệu từng bảo, Điều gì, cái gì em cũng được hết, nhưng có một điều anh không thể chịu nổi em. Đó là ghen và hỗn hào. Khi ghen, em không còn biết vị nể anh chút nào. Vi Hà nghiệm ra một điều. Đông Thiệu chịu ngọt và mềm mỏng. Khi đang mệt và đói, thì liễu hôn. Sau đó muốn tung hoành gì thì làm. Đông Thiệu thề thêm một người giúp việc. Phần mình, kỳ thi cuối khóa đã đến. Đông Thiệu vừa đầu vào việc học. Vi Hà sanh được hai tháng. Đông Thiệu cũng vừa qua kỳ thi tốt nghiệp. May là đầu. Đông Thiệu lắc đầu đùa. Kiếp xạo anh sinh chưa. Không khéo là uổng công bao nhiêu năm đèn sách. Rồi anh nửng Vi Hà. Sanh xong, em đẹp lắm Vi Hà. Vi Hà phụng phiệu. Anh có thấy con rất giống anh không? Thấy chứ, và anh biết em yêu anh mà. Đông thiệu hôn cả hai mẹ con. Vi Hà mẹ nhau. Anh có thấy là bất công không? Khi em sanh cho anh đứa con trai mà vẫn không được thừa nhận là vợ. Nụ cười tắt trên môi đông thiệu. Em đã biết rồi, còn muốn chỉ chiếc anh chi vậy hả? Anh đang định là em khỏe rồi, anh về quê, đã đến làm đám dỗ một trăm ngày của ba anh rồi. Vi Hà xăm mặt. Thì ra dù có cho anh đứa con trai đẹp như thiên thần, anh vẫn không là của riêng cô, vẫn có bóng hình của con nhỏ nhà quê lẫn khuất trong đầu anh. Cô miếm môi nhìn đông thiệu. Sau khi ra trường, Anh vẫn ở đây chứ? Mẹ nói mẹ có thể chạy cho anh vào công tác ở Bệnh viện Sài Gòn. Đông Thiệu lắc đầu. Em nên thông cảm cho anh Vi Hà ạ Anh còn mẹ, mà mẹ thì già rồi, không sống là bao. Gần 10 năm nay anh đi học xa mẹ. Giờ thành tài rồi phải về quê. Vi Hà nghe hai tay mình lùng bùng. Cô sững sốt nhìn Đông Thiệu. Không thể ngờ là Đông Thiệu có ý nghĩ về quê. Cô bật khóc lóc bắp. Anh bỏ em à. Đông Thiệu vút về lên má Vi Hà. Sao lại là bỏ? Em cũng là vợ mà. Anh về quê, một tuần anh lại lên với em. Vi Hà cay đắng. Thì ra anh luôn dành cho em một khoảng cách, chỉ ở địa vị người tình. Còn vợ thì là con nhà quê kia. Ôi, ai đã cực khổ vì anh, đau khổ vì anh. Ngày đổ đạt lại là của người khác. Anh năng nỉ em đừng buồn mà hà. Người ta nói vợ thì bao nhiêu vợ cũng được, phải không anh? Còn mẹ, anh đã vịnh vào mẹ để xa em, để bỏ mẹ con em. Mới hạnh phúc đó, mới cười nói đó, Vi Hà đã lại cây đắng và mầm móng gây gỗ bắt đầu nổ ra. Đông thiều chán nản buông Vi Hà ra, nằm chui xuống giường thở dài thường thường. Vi Hà đe dọa. Không có gì ràng buộc giữa chúng ta, thì em vẫn có tự do đi đây đi đó rồng chơi với bạn bè, phải không? Việc đó tùy em. Thế là Vi Hà đùng đùng nói giận, cô có cảm giác là đông Thiệu không còn cần mình. Vi Hà lại đau đớn, lại khắc tối. Hạnh phúc đối với cô. Mình xin mời quý khán giả thưởng thức tác phẩm thương nhớ bên chồng của nhà văn Thảo Nhi mời quý vị cùng nghe. Thôi rồi ta đã xa nhau kể từ đêm pháo đỏ rực hồng anh đường anh em đường em yêu thương xưa chỉ còn nấm thầm anh đành quên cả sao anh sánh như biển lớn, ân tình cao cửa bằng non, chỉ đôi bằng nhung lụa sao? Em về gấp lại thứ xưa, ca nhung trắng giấy mộng xanh mờ. con cho người làm. Cô xách xe đi lang thang, vẫn Đông Thiệu, cô không có can đảm ngồi ôm con giam hãm trong nhà chờ đông chiều. Anh ấy đang về với vợ mà. Trong lúc mình khóc, có ai biết đâu. Vi Hà mang nỗi căm phức chất chứa. Tại sao mình không xa Đông Thiệu chứ? Vi Hà rùng mình, ý nghĩ xa Đông Thiệu vĩnh viện làm cô hốt hoảng tê tái. Tha chịu khổ còn hơn mất nhau. Vi Hà chìm đắm với bao suy si tư. Cô không thể tìm cho mình được một lối thoát khi quá yêu đông thiếu. Vi Hà. Chiếc suzuki chạy ép Vi Hà vào lề và Nguyên Hậu nghiêng mình mỉm cười. Em chạy nhanh quá, anh đuổi theo gần chết. Vi Hà đỏ bừng mặt nhớ nụ hôn của Nguyên Hậu hôm nào. Hôm đó vì cô đơn vì đau khổ, cô đã ngã vào lòng Nguyên Hậu. Và để Nguyên Hậu hôn mình, nụ hôn, mãi bây giờ gặp lại, Vi Hà mới nhớ. Thời, Thời gian bên Đông Thiệu, cô đã không bao giờ nhớ một điều gì về Nguyên Hậu. Chúng ta ghé vào đây uống nước đi hà Nguyên Hậu nắm lấy tay ga xe Vi Hà, sợ chết Vi Hà thắng lại. Nguyên Hậu nhìn nắm đuối vào mắt cô. Xanh xong, em đẹp quá, làm anh sớm sờ. Vi Hà đỏ bừng mặt, lỡi khen sổ sàng làm cô vừa mắc cỡ, vừa sung sướng. Đi em. Cả hai rẽ vào một quán cà phê có nhiều hoa kiển. Vi Hà thoáng nhớ đến đông thiệu. Cho hai ly cam tươi. Nguyên hậu gọi hai ly cam tươi, rồi kéo ghế ngồi sát vào Vi Hà. Tay tròn qua ghế Vi Hà và ngắm cột Vi Hà che mặt. Đừng nhìn em như vậy mà. Em vẫn còn với Đông Thiệu chứ. Đông Thiệu về quê rồi và có lẽ sẽ về luôn. Anh đã ra trường. Em chán quá. Nguyên Hậu bóp nhẹ bờ vai Vi Hà. Anh lặp lại. Anh vẫn đợi em. Nếu em là vợ chính thức của Đông Thiệu, dù yêu em, anh cũng đứng ở xa mà nhìn nữa hả ạ? Nhưng em thế này mà làm vợ bé của Đông Thiệu. Đau cho anh quá. Vi Hà cúi đầu Nguyên Hậu gợi cho cô nỗi đau Đang muốn quên Anh sẽ cho em một tờ hôn thú Một đám cưới đàng hoàng. Còn con em Em giao nó cho Đông Thiệu Và mẹ hắn nuôi Vi Hà thẩn thờ Nếu xa Đông Thiệu Cô sẽ được yêu thương Không phải ghen tuông dàn vặt Nhưng Vi Hà nhìn Nguyên Hậu Tình yêu có thể đến xa hôn nhân Như Đông Thiệu và mình không. Em nghĩ sao vậy hả? Em không biết. Vi Hà muốn phản kháng lại Nguyên Hậu, nhưng vòng tay của Nguyên Hậu cứ khép dần lại. Mặt anh gần mặt cô. Đừng anh. Bờ môi tham lam của Nguyên Hậu cuốn lấy môi Vi Hà. Cô buồn tay thả trôi theo cảm giác. Sự cô đơn làm cô khao khát được yêu. Nguyên Hậu buông Vi Hà ra. Anh đọc thấy trong đôi mắt Vi Hà sự sợ hãi và đau khổ. Anh ôm cô kéo vào ngực mình. Em suy nghĩ đi. Không nên tự giết chết đời mình. Em còn quá trẻ để làm mẹ. Hôn nhẹ lên mắt cô, anh mỉm cười. Bây giờ chúng ta đi lên Thủ Đức đi bơi, được không? Nguyên hậu gọi tính tiền, rồi lôi Vi Hà đi. Anh chủ động và kiên quyết. Vi Hà bị lôi vào cái vòng do Nguyên Hậu đặt ra. Chọn cho Vi Hà một bộ đồ tắm. Nguyên Hậu đẩy cô vào phòng thay quần áo. Những con người trẻ trung vui nhộn ở đây, hình như người ta không biết buồn và không biết khổ. Họ vùng vẫy trong sóng nước, tiếng cười hồn nhiên vang dội. Nguyên Hậu ôm eo ớt Vi Hà dưới nước. Em thấy không? Việc gì em phải đau khổ, phải buồn chứ? thật là một ngày đi chơi thú vị nguyên hậu đưa Vi Hà về tận nhà trước khi chia tay anh kéo cô vào mình hôn nụ hôn thật dài đắm đuối và cô nhiệt thì thầm để đêm này em nhớ anh Vi Hà để yên cho nguyên hậu hôn mình rồi đẩy ra anh về đi mai anh đón em nha em không biết mai anh sẽ đến nhất định Nguyên hậu buông dọc chắc nịch, rồi đi ra xe của mình. Đêm ấy, Vi Hà thao thức với hình ảnh Nguyên hậu như một bức trường thành vững chắc. Vi Hà đứng thường người bên khung cửa sổ. Hơn bao giờ hết, cô cảm nhận ra sự cô đơn cùng cực của mình. Giờ này, đông thiệu bên một người đàn bà khác, còn cô đang đứng lặng ở đây đối diện với đêm tem khóc lặng lẽ Có ai hay biết đâu. Đêm dài quá, Vi Hà đi qua đi lại đến mệt phật. Cuối cùng, cô nằm vật xuống giường. Tiếng khóc của con, rồi tiếng ru của chị Vũ. Vi Hà đau khổ ném mọi thứ trên giường xuống đất. Cô thấy hận đông thiệu và khao khát có Nguyên Hậu. Một ngày trong đợi mỏi mòn, đông thiệu không về, Nguyên Hậu cũng không đến. Vi Hà khóc đứt nở. Ý nghĩ bị bỏ rơi làm Vi Hà thấy đời cô vô vị làm sao. Mười giờ đêm, Thường đã thưa xe, cuộc sống mọi người tạm lắng. Vi Hà nằm gục trên chiếc giường rộng thanh thang của mình. Rang rang, tiếng chuông lạnh lóc. Vi Hà vùng dậy, bất kể là ai, cô cũng mừng hết. Cô đã quá sợ cái cảnh một mình. Vi Hà chạy bổ ra cửa lập cặp tra chìa vào ổ khóa anh nguyên hậu sự xuất hiện của nguyên hậu làm vi hà chùm chân dù khao khát tình yêu một vòng tay ấm cúng nhưng vi hà vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra cô đang bước vào con đường phản bội đông thiếu anh về đi mâu thuẫn kỳ cục thật vi hà đứng cúi đầu Cô bình phức cả mình đang mặc một cái áo ngủ mỏng manh Em đang chờ đông thiệu Chứ không phải chờ anh à Mặt Nguyên Hậu lộ nét đau đớn Giờ này nếu có tiếng chung cửa Vi Hà phải hiểu là ai chứ Cô mừng cuốn cuồng để rồi đứng cường lại Anh từ từ tiến đến trước mặt Vi Hà Nâng mặt cô lên Đôi mắt đang đầy lệ Em khóc đơn Nguyên Hậu ôm tròn Vi Hà Anh cưới hôn cô cùng nhiệm. Hãy quên tất cả đi, em yêu. Vi Hà khóc xe xẻ trong lòng Nguyên Hồng. Anh dự cô đến xa lầm và đặt cô ngồi xuống. Làm sao em chịu nổi trong căn nhà động thế này hả Vi Hà? Em có biết anh đã phải tự tranh đấu mình đừng đi tìm em. Nhưng anh hoàn toàn thất lạ. Anh đến đây và nếu như không được em mở cửa, anh sẽ đứng bên ngoài mãi. Như một gã si tình Làm sao anh có thể yên lòng cho được Khi biết em một mình dò giỏ đau khổ Ông trời thật bất công Khi đông thiệu về quê với vợ Em thì vẫn cứ mong ngóng Còn anh thì chỉ biết Tìm quên em trong men rượu. Người nguyên hậu quá nồng hơi men Anh vừa chua chát vừa nói Anh như chàng trai Mang tên lệnh hộp xung Trong tiếu ngạo giang hồ đứng bên ngoài thèm hòa trong lúc nhạc Linh Sang vui đùa cùng Lâm Bình Chi Vi Hà bật cười nông nổi này nguyên hậu vẫn còn tiếu được cô nũng nịu con em em là nhạc Linh Sang hay Nhậm Doanh Doanh là ai thì em cũng là cô gái đáng yêu Nhậm Doanh Doanh tuy hung dữ nhưng yêu lệnh hồ sùng hết lòng làm tất cả cho người yêu kể cả việc muốn giết Lâm Bình Chi Để mang nhạc linh sang về cho lệnh hồ sung Dù trái tim tàn nạc Còn anh Thì anh chỉ yêu em Chính em thôi Vi Hà Vi Hà mềm người trong vòng tay Nguyên hậu Anh hôn cô bằng tất cả khao khát và say đắm Bàn tay anh vút nhẹ trên đuôi cô Cặp đuôi thon dài mịn màng Kêu gợi trong chiếc áo ngủ mộng manh Vi Hà đẩy tay Nguyên hậu Cô chống chọi lại sức quyến rũ mãnh liệt Một cách tuyệt vọng Bờ môi mềm ấm của anh Chạm lên vùng da thịt ấm áp mềm mại Toàn thân anh rung lên Tiếng khóc của con Vi hà hốt quảng đậy mạnh Nguyên Hậu Cô đứng bật dậy Đừng, anh Hồng Anh về đi Nguyên Hậu bối rối Nụ cười anh ngượng ngập ngô nghề Xin lỗi em anh về đi anh về nguyên hậu quay đi giáng anh thất thiệu vi hà bất nhẫn nhìn theo bất giác cô ôm mặt khóc đông thiệu mang túi quần áo đi vào nhà con chó nô hực lên rồi vẫy đuôi mừng căn nhà im vắng đông thiệu quảng hốt có việc gì không may xảy ra nữa trước khi trở lại sài gòn Anh đã hứa với Mịn và mẹ Sẽ năn về Vậy mà mãi 4 tháng sau mới về Ý nghĩ có chuyện gì xảy ra Đông Thiệu lạnh thoát khá người Anh chạy bộ xuống bếp Chị Tư Chị Tư đang bổ củi Thấy Đông Thiệu Chị đứng hụt dậy mừng rờ Trời ơi sao mà cậu tài quá vậy Cô Mịn mới sanh đêm hồi hôm Sáng ra cậu đã về Đông Thiệu thớ vào nhẹ nhõm Niềm vui hòa vỡ đến bất chật Anh ném túi quần áo lên bồ ván Xanh rồi hả? Ôi mừng quá Con trai gần 4 kg lẫn cậu Bà ở trong nhà thương với cô Mịnh từ hồi hôm đến giờ Cậu mà giàu bà mừng phải biết Tôi đi bệnh viện liền Đông thiệu quầy quả quay ra Anh đẩy chiếc Honda ra cửa Rồi đạp mạnh máy phóng đi Tội cho em quá mình ơi Anh là thằng chồng không ra gì mà giao vợ cho mẹ đi biệt tâm. Không có anh kệ cận giây phút đau đớn này, hẳn là em tuổi thân biết bao nhiêu. Đông thiệu triều miên với nỗi xót xa và ân hận. Mình luôn luôn hiền dịu hoàn toàn. Anh có làm sao cũng thấy mình bất công với vợ. Đông thiệu đi như chạy xuống khoa sản. Đứng trước căn phòng hậu sản, đông thiệu đảo mắt tìm kiếm. Anh! Tiếng gọi của mình Làm đông thiệu chạy phăng tới Cô đang nằm trên giường với đứa con Bà Vĩnh đang nuôi cười làm cái gì đó Anh vừa về Nghe tin em xanh Nên vội chạy vào đây Em khỏe chứ? Dạ, khỏe Em đau bụng chừng một chút mà là xanh Mịn mỉm cười âu yếm nhìn chồng Nụ cười rạng rỡ hạnh phúc Trên khuôn mặt xanh sao Sau giây phút đi biển một mình Anh bồng con một chút đi đông thiệu vụng về bế con nó mềm và nhỏ xíu và cũng thật giống anh còn giống anh quá đông thiệu hân hoan kêu lên anh áp mặt vào má con kỳ diệu thật hai đứa con không cùng một người mẹ lại rất giống nhau ba vĩnh chi chít còn tệ lắm nhà thiệu vợ có bầu còn không lo gì được cho vợ của con may là con về kịp không thôi mẹ không tha thứ cho con đâu Con vừa thi xong mà mẹ Với lại Đông Thiệu định nói Vi Hà sanh Anh phải lo kịp nhớ mình mới sanh Anh im bằng Dù mình độ lượng Anh cũng không được nói ra điều Không nên nói Thi xong rồi Tốt nghiệp ra trường Phải về đây làm việc Dạ Mẹ nói rồi nha Con phải về quê Lần này cãi Thì đừng có màu nhìn mặt mẹ Phải dứt khoát với con bé kia Không lui tới nữa đều bồng chỉ làm khổ vợ con Cãi lợi là mẹ chết chứ con vừa làm Mẹ à Cô ấy cũng có con với chồng con mà Mình kêu lên đỡ cho chồng Bà Vĩnh gắt Còn bình nó Mà nó có nghĩ đến con không vậy mà Anh Thiệu mới vừa thi xong Con thông cảm lắm mẹ Mẹ đừng rầy anh ấy Còn cứ bình nó đi Mai mốt nó bỏ Đừng có mà réo mẹ Bà Vĩnh giận dỗi bỏ đi Mình nhìn chồng mỉm cười Mẹ thương em Nên la anh Anh đừng buồn Đông thiệu vút má vợ, Anh biết anh có lỗi Nên dù mẹ có đánh anh Cũng không dám buồn đau em Em nghe khỏe không Có đau bụng lắm không em Đau nhiều chứ Mà mẹ bắt đi bộ Không cho nằm một chỗ Nên em cũng gắng chịu nổi với lại nghĩ đến anh Em vượt qua được hết Đông Thiệu cảm động hôn vợ. Anh thấy mình sẽ thật hạnh phúc khi có một người vợ như mình. Cô luôn luôn muốn tạo niềm vui cho chồng. Anh khó mà tìm được giây phút ấm áp bên vi hạ. Đông Thiệu ngẹt phút ve mãi trên gương mặt vợ. Ngủ đi em cho khỏe. Anh cũng cần về nhà để nghỉ. À, anh làm bài được không? Rất tốt. Em quê mùa. Không biết chia sẻ với anh cái gì hết Cho nên em thích được làm chiếc bóng của anh Đừng em, đừng mặc cảm như vậy Em đã cho anh những giây phút thoải mái hạnh phúc Và một điều nữa Vợ cũng là bạn chứ, phải không em? Dạ Đôi mắt to đen long lanh của miệng chấp nhanh một cách thật dễ thương Yêu quá đi thôi Không dần được Đông thiệu ôm chọn vợ thì thẳng Bé Mọc à Bao nhiêu đó quá đủ với mình Trong những ngày vào vỏ đời chồng Hầu mẹ chồng Cô nét vào vai anh Đón nhận nụ hôn ngọt ngào Thương nhớ. Bà Vĩnh vừa nửa cháo Vừa hỏi Đông Thiệu Rồi ra trường Con làm việc ở Sài Gòn hay về đây Thiệu Dạ con về đây thưa mẹ Hôm nay thì chắc có kết quả rồi Một tuần nữa con sẽ lên Sài Gòn Con vẫn chưa làm giấy kết hôn với con mòn Có con rồi đó Đi làm gấp đi Dạ Đông Thiệu liếc mình Bắt gặp cô đang nhìn mình Thì bối rối quay đi Điều nhắc nhở của bà Vĩnh Làm Đông Thiệu thấy mình có tội với vợ Từ lúc cưới mình về Anh về nhà lần này là lần thứ ba Vậy mà cô không một lời trách anh Con cái con gì đó Con tính sao Nó sanh chưa Dạ rồi Được hai tháng Trai gái Dạ con trai Mẹ không buộc con thôi nó Nhưng con đừng làm khổ con mòn thì nó không dám nói gì con Nhưng mẹ biết nó khóc hoài Con định về đây thì thu xếp đàng hoàng Mẹ coi bộ con kia không phải hiền mà nhịn con mòn đâu Con hứa không để mẹ phải lo đâu ừ thì ráng mà giữ thằng bé uống công mình rồi đái ướt bà vĩnh bà xỉ mặt lên bà sĩ lên mặt cháu mắng yêu cha mày mịnh đón con lại đông thiệu dành để anh thay tả cho biết không đó biết chứ mịnh bật cười khi thấy đông thiệu uống tả cho con thành thạo rồi lèn chiếc khăn bông chặt Em phải quấn cho kỹ Nó quen nằm trong bụng mẹ ấm áp Cho nên ra ngoài Để nó không giật mình Em làm thế này còn sẽ ngủ say ngay Mắt mình thoáng buồn Để có những cái thành thạo kia Hẳn Đông Thiệu đã phải lo cho Vi Hà chú đáo lắm Đông Thiệu nhận ra ngay nét buồn trên mặt vợ Anh cưới gần cô Em buồn anh phải không? Mình tránh cặp mắt chồng đáp kẹ Không Không có Em không nói dối anh được đâu Anh hiểu nỗi buồn của em Hãy thông cảm cho anh Nghe em Mình ngọt ngào Có yêu mới ghen Phải không anh Nhưng em biết phần mình là... Không Chính điều tế nhị của em Làm anh suy nghĩ và yêu em Dù em không được hấp thụ nền văn hóa mới Nhưng em tỏ ra là một người vợ hiền thụ Đó là nhờ giáo dục của ba mẹ Và anh yêu em vì những đức tính này Em có biết Những lúc ở bên Vi Hà Cô ấy luôn ghen với em Là những lúc anh nhớ em nhất Mình dùi mặt vào má chồng Cô hiểu mình được yêu Anh nè Vì em Mình nhìn sâu vào mắt chồng Anh và Vi Hà có giấy kết hôn phải không? Không Đừng buồn anh Anh sẽ lo cả Chuyện đã lỡ, em muốn nói vấn đề khai sinh cho con. Vì ấy để anh, vì em đã sinh đứa con trai là em đã cho anh và mẹ niềm hạnh phúc. Đừng nên văn khoăn nghe em. Dạ. Bây giờ thì em ngủ đi, em mới sanh cơ thể còn yếu lắm. Mình khép mắt lại. Ai biết đâu, trong niềm hạnh phúc kia, còn có vạn nỗi đau được chôn giấu sâu trong đáy lòng. Vi Hà đã muốn nói khùng, vì Đông Thiệu đi đã năm hôm mà không về. Cứ nghĩ Đông Thiệu đang ấm ấp con nhỏ quê mùa kia là Vi Hà đùng đùng đập phá, quăng ném. Đứa bé khóc lạc cả giọng, cô cũng mặc kệ. Chị vú không dám ló mặt trước cơn kinh nộ của Vi Hà. Vi Hà hầm hừ đi ra đi vào lãm nhẩm, Tức chết đi được. Đông Thiệu ơi, tôi mà đến đó thì anh phải biết, tôi không nhịn đâu. Vi Hà xé tan nát những tấm ảnh chụp cô vào đông thiệu họa to ra. Quá quắt hơn, cô ném cả quần áo đông thiệu rơi vải trên nền nhà. Hằng học đi qua đi lại dẫm lên. Thưa cô, có một ông khách tên Nguyên Hậu muốn gặp cô. Vi Hà dịu ngay cơn giận. Cô lao vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi trang điểm lại mặt mũi. Chọn chiếc áo đẹp nhất tiếp Nguyên Hậu. Nguyên Hậu gian rộng đôi tay như muốn ôm Vi Hà. Anh thật sự thấy mình không thể thiếu Vi Hà. Cô đã từng cho anh những gần gũi thân mật. Anh bảo dạng tán tỉnh Vi Hà. Hôm nay em đẹp quá, và anh thì chỉ muốn nghiền nát em ra. Vi Hà đó bưng mặt, cô đặt một ngón tay lên môi. Đừng anh, em... Đi chơi với anh đi Vi Hà. Anh muốn đi đâu? Đi đâu cũng được. Anh không muốn gặp em ở đây. Tại sao vậy? anh viện với đồng thiệu vi hà thở dài càng ngày cô thấy mình xa rời đông thiệu muốn dừng mà không được anh ra ngoài kia đợi em vi hà nhảy chân sáo vào trong những cuộc gặp gỡ và đi chơi thú vị này làm vi hà thấy mình trẻ trung và yêu đời thôi hãy dẹp đông thiệu và những ngày đầy nước mắt qua một bên vi hà chọn một mùng riêng trắng Áo thun cùng màu và mang giày thể thao trắng, tóc xõa dài. Vi Hà lại thấy mình như một Vi Hà của ngày nào. Cô đã thành món đồ cũ trong tay Đông Thiệu và từ lâu bỏ quên luôn chính mình. Chỉ một chút phấn hồng, chút son môi và đường chì đen trên mắt. Vi Hà hài lòng ngắm mình trong gương lần chợt. Cô chạy tung ra cửa trước đôi mắt khó chịu của chị vú. Đối với chị Vi Hà là hiện thân của bà mẹ hư hồng Nguyên hậu đứng sững sờ ngắm Vi Hà Anh muốn ôm nhớ lấy cô mà hôn Lòng anh càng thấy mê cô Và càng muốn Vi Hà thuộc về mình Vi Hà mỉm cười Cô biết mình đẹp Vậy mà Một chút chưa sót dâng lên trong lòng Vi Hà ngồi lên phía sau xe Nguyên hậu Mình đi đi anh Đồng thiệu vẫn chưa về ạ Vi Hà gấp Anh đừng có nhắc được con Nguyên hậu nín thinh nổ máy xe Chiếc xe đưa họ đi Trên các nẻo đường với gió lọc Mình ra xa lộ chơi nha Tuy anh Ôm qua bụng anh nè Nguyên hậu tìm lấy bàn tay Vi Hà bắt tròn qua người mình Mùi hương dịu dàng từ cô Làm anh ngay ngất Em có thể trả lời anh được chưa hả Em cần gặp Đông Thiệu Mới trả lời được cho anh Nguyên Hậu thở dài Liệu em gặp lại Đông Thiệu Em có trở về cuộc đời bé mộn của em Và quên anh không Em không biết Cái gì em cũng bảo không biết hết trơn Hèn nào em khổ thì phải Cuộc đời mình Mình phải biết chứ Thấy Nguyên Hậu gắt gọn Vi Hà phụng phiều Anh la em đó à Làm sao anh dám la em Nhưng anh buồn Vậy thì anh chạy xe nhanh lên Đừng nói gì hết Em thích anh chạy xe nhanh Nguyên hậu tăng tay ga cho chiếc xe lao vút đi Vi Hà ôm chặt qua người Nguyên hậu Mặt cô áp vào lưng anh Tóc quyện mơn mang trên vai và má Nguyên hậu Anh rẽ vào một căn nhà xây theo kiểu nhà sàn. Quá đẹp, quá đẹp quá hả anh Cất kiểu như một cái nhà dân tộc Tây Nguyên mày mốt chúng mình cưới nhau Cất một cái nhà như vậy Em chịu không Vi Hà băng khơn Những cuộc đi chơi thế này Làm cô nhớ đông thiệu gia giết Sao em có vẻ buồn vậy Nguyên hậu nhìn chăm chú Vi Hà Vi Hà nũng niệm Chỉ đón mò Mình vào đi anh Ra sao vừa thấu hơn Xem bộ anh rành ghé Anh đã từng theo bạn bè đến đây Nằm cả ngày trời Trong những ngày em làm vợ đông thiểu Vi Hà chớp mắt Cô thấy tình yêu Nguyên Hậu dành cho mình thật nồng nàn. Ôi, làm sao để quên Chọn hai ghế bố hướng ra ao cá Nguyên Hậu gọi hai ly nước ngọt Không gian êm dịu Và cũng ngọt ngào quá Vi Hà muốn mình hòa vào niềm vui bên Nguyên Hậu Cô nũng nịu Và im lặng đón những nụ hôn đam mê Nhưng Hình như Vi Hà đang dối lòng. Rõ ràng cô đang nhớ đông thiều quay quắc và điểm đi trong niềm đau bị bỏ rơi. Cuộc đi chơi đã thành thảm nhạc. Đưa Vi Hà về, Nguyên Hậu nhẫn nại dịu dàng. Vẽ mặt của anh. Vi Hà chảnh lòng, cô ôm anh và hôn. Nguyên Hậu siết tay Vi Hà trong lòng mình. Anh hiểu được, mình sẽ được cô và anh tin như vậy. Vẫn căn phòng tẻ lạnh Và bên cạnh là tiếng khóc của con Tiếng chị vũ ru con Vi Hà đắm mạnh tay trên nệm. Đông thiệu vẫn không về Ôi, sao cô thù ghét sự cô đơn Ý tưởng phản bội trong cô giấy lên mảnh điệp Anh có biết thế nào là nỗi đau khi bị phụ bạc không đông thiệu Anh tàn nhẫn lắm Anh chỉ mới về thăm nhà thôi Mà cô đã chịu không nổi Mai kia, anh về quê và hiếm hôi lắm mới dành cho cô được ngày Chủ nhật. Nước mắt Vi Hà trào ra. Không, chẳng tha một lần đau khổ vì xa nhau, còn hơn đau khổ triều miên thế này. Vi Hà vùng dậy, cô câm quốc, giật mạnh tấm ảnh treo hình đông thiệu vào cô tươi cười, sẽ tan thành. Nếu Vi Hà đau khổ, thì Nguyên Hậu cũng đau khổ. Đau khổ vì ghen, vì không được đáp lại. Yêu chồng người cũng khổ, mà yêu vợ người thì càng đau hơn. Nguyên hậu nằm vùi trên bộ sa lông, gian phòng chìm trong khói thuốc. Anh tự nhủ lòng, thôi hãy quên đi. Mọi cố gắng của anh vì vi hạ hoàn toàn vô hy vọng. Chẳng thà đừng tìm đến nhau. Rồi anh sẽ cố quên tìm cho mình một người vợ để quên đêm dài tẻ nhát. Chuông reo, giờ này chỉ bếp ở mãi đằng sau. Nguyên hậu vương vai ngồi dậy Buổi chiều bên ngoài đang xuống thấp Nắng thật vàng Một buổi chiều thật đẹp Nếu được ở bên Vi Hà Nguyên hậu thở dài Chỉ có anh đi tìm Còn Vi Hà đi tìm anh Chuyện khó xảy ra Cánh cửa mở ra Nguyên hậu sững sốt. Anh lao vào gian rộng đôi tay Ôm chầm lấy xúc đồng Vi Hà, anh chờ mong em Và cuối cùng em đã đến Đôi môi Nguyên Hậu cuồng nhiệt Vi Hà vùng ra Anh làm em sợ quá Anh Nguyên Hậu Nguyên Hậu lặng ngắm Vi Hà Anh nhớ em quá Sao không đi tìm Anh muốn em suy nghĩ Và để em lựa chọn Vi Hà lãng ra Nhà của anh đẹp quá Nó lạnh lẽo vì không có em Vi Hà làm vẻ nghịch ngợm Cô sợ giây phút riêng tư Làm mình mềm lòng Hôm nay bày đặt văn vẻ Thay quần áo đi chơi với em Em mời anh đi ăn cơm Em đói bụng rồi nè Từ từ đã chứ Em mới đến Ngồi chưa được 5 phút đã đòi đi Bộ sợ anh ăn thịt sao vậy Vi Hà cười gượng Rõ ràng cô sợ anh chút gì nữa Vừa sợ anh vừa muốn được anh yêu Vừa muốn trả thù đông thiệu Bao nhiêu cái phức tạp dày vò cô Vi Hà rối bời Ở đây ăn cơm Chị bếp của anh nấu cơm ngon lắm Anh không thèm ăn cơm của em mời đâu Nguyên hậu đi lại bàn mở tivi Vi Hà nhìn Nguyên hậu Lần đầu tiên cô so sánh Nguyên hậu và Đông Thiệu Ở Nguyên hậu có một nét gì đó Rất nghệ sĩ, phóng túng và láng mạn Nguyên hậu quay lại Bắt gặp Vi Hà nhìn mình thì cười Bộ anh có gì lạ lắm hả? Không Vi Hà lúng túng, vơn về cái khăn trong tay. Nguyên Hậu đứng lên. Em xem tivi, anh nói chị bếp dọn cơm. Bàn ăn đầy thức ăn với những thứ ngon miệng và lạ. Vi Hạ ăn thật nhiều. Đã lâu, cô mới được một ngày như thế. Vi Hạ uống cạn cái ly rượu nhỏ. Nguyên Hậu dành cho mình. Thứ rượu màu tím tím, thơm ngạt, thơm ngát, ngọt niềm. Và lại... Và lại làm say Hai má cô đỏ hồng Em cứ uống đi Rượu nho bổ lắm Say thì anh đưa về Em không muốn uống nữa đâu No lắm rồi Họ lại sang một phòng khách Nhạc êm dịu từ chiếc cassette Vi Hà chìm đắm theo điều nhạc Vi Hà Khuôn mặt Nguyên Hậu thật gần Anh kéo cô ngã vào anh Và hôn cô Vi Hà không phản kháng lại. Cô vòng tay âm cổ anh khép mắt lại. Khi đến đây, cô biết mình sẽ phạm tội kia mà. Nguyên hậu bế sóc Vi Hà đi về phòng ngủ của mình. Điều nhạc nhiều dạc và vòng tay ấm áp nhiều dàng Vi Hà bật khóc. Cảm giác nặng ở ngực, Vi Hà mở tròn mắt ra. Nguyên hậu đang ngắm cô. Tay anh đặt trên khu ngực tròn của cô mỉm cười. Em ngủ ngon quá. Mấy giờ rồi anh? Ba giờ sáng. Ôi! Nước mắt Vi Hà trào ra. Cô đã phản bội đông thiệu mất rồi. Em tiếc ư. Không, nhưng mà... Anh yêu em. Chúng mình sẽ làm đám cưới nha em. Em... Em không xứng đáng với anh đâu. Đừng. Chỉ biết anh yêu em là được rồi. Nguyên hậu hôn lên môi Vi Hà tay ảnh vuốt về lên thân thể cô. Mình đã hoàn toàn mất đông thiệu. Vi Hạ không xuôi mình một lần nữa theo Nguyên Hậu. Cô đã chọn cho mình một con đường và không biết đời cô sẽ đi về đâu. Cô đang đi trên một con đường mới. Hình ảnh đông thiệu và con nhò nhò trong đầu Vi Hạ. Đưa em về đi, sáng rồi. Đừng để người ta thấy em ở đây kỳ lắm. Nguyên Hậu nhêu mắt. Có sao đâu, anh sẽ cưới em Chúng mình là vợ chồng mà Nguyên hậu kéo Vi Hà dậy Anh âu yếm khoác áo vào cho cô Em tin anh không Vi Hà Dạ, tin Nguyên hậu hít một điệu nhạc vui Rồi chảy ao vào bồn tắm Anh dội nước ao ào, ào nói vòng ra Sửa sòn đi em bé Năm phút nữa anh đưa em về Kéo Vi Hà nếp vào mình, Nguyên Hậu hôn vội lên môi cồn, rồi mới cho Vi Hà đi. Ánh sáng bao mai mờ mờ, Vi Hà nhìn theo sang Nguyên Hậu đến khuất mới quay vào. Nhìn giọt mưa xuất ngoài hiền, từ giọt nước mắt trên miền. Dù rằng anh đã xa muôn ngàn, lãng quên tình yêu anh dành cho em một mùa đông đã về đây chỉ làm nỗi nhớ nhiều đêm một thời sai đắm vì yêu người thoáng qua như một giấc trường bao thầm mơ những lời nói từ sâu trái tim ngày xưa mà. Szembe nézünk, szembe nézünk. Ha nem született volna, như ngày ấy biết ta hạnh phúc sẽ ha nem xa bao ha nem született volna, ha nem született volna, ha nem született volna, ha nem született volna, ha trong született volna, xin mời quý khán giả thưởng thức tác phẩm thương nhớ bên chồng của nhà văn Thảo Nhi mời quý vị cùng nghe còn gì giờ đây anh sao nhớ thương đây rồi mong tình còn trong tim hay chết theo ngày tháng còn mãi nhớ hôm nào lời chào nhau ban đầu Hai quên tình nhau. Đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu? Đời con gì đau thương khi lắng nghe tình vỡ? Vì đã cho yêu rồi, thì xin vui đổi lời. Dù, Dù xa cánh phương trời. Sâu, làng thôn em ấm lúc anh về đẹp tình nhau Vài lời gửi cho anh em viết nên bài ca Kỷ niệm một đêm mưa đêm cuối ba ngày phép mới. Ngồi thức suốt canh dài Hầm ghi câu sung vầy lòng thương nhớ phơi Chào em. Người ra mở cửa là Đông Thiệu. Vi Hà chớp váng đứng không muốn vững. Mặt cô trắng bệ nhìn Đông Thiệu. Anh lên từ bao giờ? Chiều hôm qua, lúc em vừa đi thì anh về tờ. Đông Thiệu lặng lẽ quay vào và đi luôn vào phòng ngủ. Vi Hà cắn môi đứng thừ người. Cô thấy sợ làm sao khuôn mặt lạnh lùng của Đông Thiệu. Không thể không vào gặp Đông Thiệu. Vi Hà rụt rè bước đi. Đông Thiệu đang nằm hút thuốc, tay gác lên tráng. Vi Hà khổ sợ. Anh... Đông Thiệu lạnh lùng. Em không cần phải nói gì với anh hết. Em đã từ nơi ở của Nguyên Hậu để về với anh. Anh đã hiểu. Tha thứ cho em, Đông Thiệu ơi. Vi Hà quỳ thập bên giường Đông Thiệu. Anh nhìn cô, cái nhìn xét đoán của một vị quan tòa. Em đi thay bộ áo đi. Đông Thiệu quay mặt vào vách. Nếu anh la hét ồn ào như cô đã từng làm, có lẽ Vi Hà thấy mình đỡ đau khổ hơn. Đằng này, anh không nói gì hết, dù một lời trách móc. Nước mắt Vi Hà nhẹ nhẹ, cô thiểu não đi sang phòng con. Hết rồi. Những ngày chung sống giữa cô và Đông Thiệu. Người đàn ông có quyền cho mình cả trăm người đàn bà. Còn đàn bà thì không được như thế. Ôi, cô phải hận ai đây? Ôm con vào lòng. Đứa bé không quen hơi mẹ khóc dậy ra. Cả đứa con cũng thành xa lạ. Vi Hà trả con lại cho chị Vũ. Đông Thiệu đã đi đâu mất. Chị Vũ lách cách. Hôm qua, cô đi một chút thì cậu về. Thấy Vi Hà không nói gì, chị tiếc. Suốt đêm qua, cậu đi ra đi vào đợi cô. Chị không nói cho Vi Hà biết cái khoản chị đã nói hết với Đông Thiệu sự có mặt của Nguyên Hậu và Vi Hà đã đi như thế nào, không nhìn ngó tới con. Nhưng Vi Hà cũng hiểu Đông Thiệu biết cô phản bội và dưới mắt Đông Thiệu, cô là người đàn bà tội lỗi. Đêm qua, cậu Thiệu có ngủ chút nào đâu. Cứ đi ra đi vào đợi cô Cậu nói cậu không giận cô đâu Vì cậu biết cô non người non giả Không chịu nổi sự cô đơn chờ đợi Nhưng nếu cô nói ra Cậu sẵn sàng trả tự do cho cô Chị im đi Vi Hà giận dữ Hất tung cái gạch toàn thuốc đầy ách trên bàn Cô bưng lấy đầu đau khổ Anh biết em không chịu được sự cô đơn Mà anh vẫn bỏ đi ngần ấy ngày Trả tự do Ôi Một câu đơn giản Nhưng lại làm em đau đớn biết bao nhiêu Anh sẽ về với vợ anh Còn em Vá víu lại cuộc đời tài tạ của mình Với kỷ niệm yêu thương còn đầy áp Tin tin Tiếng còi xe làm vi hạ giật thoát người Cô biết Nguyên Hậu đến bên ngoài Trời ơi Cô đã quên một điều là báo cho Nguyên Hậu biết Đông Thiều đã về Còi xe lại vang lên Đông Thiệu đang ngủ Sao một buổi sáng đi đâu Mãi đến 2 giờ trưa mới về Anh lầm lì không nói Vào giường lăn ra ngủ Anh vẫn không nhìn Và nói một lời cho cô Vi Hà nhìn chừng Đông Thiệu Cô rõ rén đi Rồi chạy bay ra ngoài Nhăn mặt trách Nguyên Hậu Làm gì bấm coi dữ vậy Đông Thiệu lên rồi Anh về đi Vẻ lo sợ của Vi Hà Làm Nguyên Hậu tím ruột anh xăm mặt. Sao em không nói chuyện với Đông Thiệu đi? Còn gì nữa mà em phải nuối tiếc chứ? Đông Thiệu biết gì chưa? Biết rồi. Vậy thì để anh vào gặp Đông Thiệu. Dù sao Đông Thiệu và anh vẫn là bạn bè lúc học phổ thông. Trời ơi! Anh định giết em hả? Cái gì mà giết? Anh có thấy là trân tráo lắm không? Khi em đi cả đêm không về, giờ còn để anh vào nhà gặp Đông Thiệu nữa. Hắn là thứ tham lam Khi có vợ ở quê còn muốn ôm cả em Trời ơi, anh đi về Đừng nói nữa có được không Anh không về Vi Hà bật khóc Vậy thì anh biết em đi Giọt nước mắt của Vi Hà Là Nguyên Hậu sống xa Anh có phải là thứ ăn cắp hạnh phúc Của kẻ khác không Anh chỉ muốn đưa Vi Hà thoát khỏi Một cuộc tình không lối thoát kia mà Nguyên Hậu nắm bàn tay Vi Hà bớt nhẹ Em vẫn muốn mình buộc cùng Đông Thiệu sao Không Nhưng em không chịu được thái độ lạnh lùng Gần như rẻ rúng của Đông Thiệu Anh về đi Nguyên Hậu giận dội Em đuổi anh về hai ba lần rồi Anh về và chờ em Vi Hà đứng từ cửa nhìn theo Dù muốn dù không Cô cũng đã thuộc về Nguyên Hậu Nhưng vẫn không làm sao tránh khỏi buồn Chia xa nhau Đó là một điều phải có trong tình yêu không có kẻ thứ ba. Vi Hà quay vào căn nhà này đang thành một thứ quen thuộc với cô, chỉ cần một cuộc chia tay. Chỉ vú vào lây Đông Thiệu lúc Nguyên hậu đến, anh chỉ gật đầu rồi nằm im. Anh muốn tự Vi Hà nói thật với anh điều cô đã phản bội anh. Chưa bao giờ Đông Thiệu thấy mình đau khổ ghi gớm như lúc này. Vi Hà phản bội. Một vết chém sâu vào đầu tàn nhỏ Anh không thể mắng hay la hét Trong anh là một cây đắng và đau đớn Vi Hà phản bội cũng do anh Anh phải trả tự do cho cô Nhưng còn Nguyên Hồng Mong rằng hắn yêu Vi Hà thật tình Lẽ ra cô phải nói ra điều chia tay Chứ không đợi anh nói Tiếng chân của Vi Hà ngập ngừng Đông thiệu giả bộ trở mình mở mắt nhìn Vi Hà Em có khách à? Không. Vi Hà cúi gầm mặt. Cô sợ đôi mắt sáng như sao của đông thiệu soi vào cô như muốn soi thuộn sự, sự dối trá của cô. Mai anh phải về lại nhà để bổ túc hồ sơ chuyển về tỉnh công tác. Em ở nhà lo cho con đàn hoạt. Vi Hà ấm ức. Cô không còn quyền hành để làm giữ đông thiệu. Nỗi đau tê tái bao ngầu cô Vi Hà ngẹn ngào Anh bỏ em à Anh không biết phải làm sao Nhưng anh không thể bỏ mẹ anh Mẹ anh già rồi Sống không được bao lâu nữa Em cứ sống và nuôi con Anh không để cho em thiếu thốn đâu Vi Hà muốn nói cô cần đống thiệu Cô sợ sự cô đơn Nhưng vết nhơ phạm tội Làm cô căm lắm mình rất biết điều cô ấy dục anh về lo cho em cả mẹ anh nữa bà sợ em non lòng mê chơi mà bỏ con vậy anh yêu con hơn yêu em à tùy em muốn nghĩ sao thì nghĩ vi hà ngã vào người đông thiệu cô không chịu nổi những lời nói cùng thái độ của anh đừng bỏ em đông thiệu đỡ vi hà ngồi ngay dậy dòng anh rõ ràng và lạnh giá anh về Vài hôm anh sẽ trở lại. Anh không còn... Vi Hà ôm mặt nước nở. Đông Thiệu không còn ôm cô vỗ về như ngày nào anh vẫn vỗ về khi cô khóc lóc vật mình vật ngoài. Anh sao với con? Vi Hà gục xuống nệm khóc tả tơi. Sự lạnh nhạt của Đông Thiệu làm cô đau đớn không cùng. Một thứ không khí nặng nề bao trùm. Tại sao anh không đánh đập quát nạt đi? Rồi mình hòa với nhau như mọi lần Vi Hà Nguyên hậu đứng lặng nơi cửa Anh xót xa nhìn Vi Hà xanh xao Vi Hà ngẩn lên Cô đang nằm trên chiếc ghế rộng Bóng tối bao trùm cô Em giam cuộc đời em thế này sao hả Nguyên hậu bước đến Anh từ từ quỳ xuống bên cô Em đang khóc đó à Anh đã thấy đồng thiệu vừa đi Đông Thiệu về quê Em đã nói gì với Đông Thiệu chưa? Chưa Anh không thể nào chịu nổi Khi thấy em khổ như thế này Vì hà Em đã thuộc về anh Sao em không chịu cho anh xếp đặt cuộc đời của chúng ta vậy? Nhớ em quá Sợ Đông Thiệu đánh đập hành hạ em Anh cứ phải rình rập bên ngoài Như tên ăn trộm. Em có hiểu anh yêu em thế nào không? Dạ hiểu Và em có hiểu khi xa em là anh phải sống khốn đốn làm sao không? Vi Hà mềm lòng nhìn Nguyên Hậu. Tình yêu là gì vậy? Nó như chiếc bóng. Người ta cứ đuổi theo mãi mà không nắm bắt được. Nguyên Hậu ôm qua người Vi Hà. Anh kéo cô cho đối diện mình. Trên đôi gò má xanh xa kia đang đậm nước mắt. Nguyên Hậu xót xa. Anh vuốt nhẹ nhẹ những giọt nước mắt âm thầm. Và hôn lên mắt cô. Nhớ em quá, anh cứ phải như kẻ vụn trợt. Vi Hà lọt thởm vào vòng tay Nguyên Hậu. Cô thấy mình ấm lòng, đau khổ hình như được chia sẻ. Trăm! Ánh sáng hắt vào phòng khác. Nguyên Hậu buông Vi Hà. Đông thiệu lững lửng đi vào. Trên khuôn mặt kia, Vi Hà khiếp đảm. Cô ngồi đờ ra, chịu đựng sắm xét bổ trên đầu mình. Im lặng nặng nề. Nguyên hậu đứng lên, anh chưa biết mình phải mở lời làm sao cho phải. Anh ngồi đi. Đông Thiệu chỉ chiếc ghế đối diện rồi cũng ngồi xuống. Vi Hà run rẩy. Anh Thiệu, em muốn sống với Nguyên hậu phải không? Suốt mấy ngày nay, anh đã suy nghĩ. Anh là một kẻ hẹp hòi ích kỷ khi giữ em cho riêng anh. Khi con chim xanh đã muốn bay ra bầu trời tự do, Anh sẽ trả tự do cho em Nhưng anh sẽ bắt con Chúng ta sẽ nói chuyện sau Bây giờ em vào với con đi Anh cần nói chuyện với Nguyên Hậu Vi Hà riu riu đứng lên Ôi, giây phút này nên vui hay buồn đây Cô không thể phân định được lòng mình Anh Nguyên Hậu Nguyên Hậu ngẩng lên Anh đốt một điếu thuốc để trấn tỉnh mình Tôi với anh vẫn là bạn chứ Nguyên hậu gật gật đầu đáp lại đông thiệu Đông thiệu cắn môi Và mong rằng vì tình bạn đó Anh hãy lo cho Vi Hà Tôi biết Khi tôi sống giữa hai người đàn bà Thì không thể đối xử làm sao cho trọn vẹn Anh có thể tin điều này ở tôi Tôi yêu Vi Hà từ lúc chúng tôi Chỉ là sinh viên năm thứ ba Nhưng ngày ấy Vi Hà lại yêu anh Cho đến giờ này Anh không thể đem lại hạnh phúc cho Vi Hà Thì việc anh trả tự do cho Vi Hà là đúng Tôi hứa tôi sẽ lo cho Vi Hà Và cưới cô ấy Đông Thiệu nhếch môi cười Có ai biết lòng người vốn phức tạp Khi một cái gì không thuộc về mình nữa Đều thấy tiếp núi đau khổ Đông Thiệu cũng vậy Anh đang đau mà không thể nói nên lời Anh bắt tay nguyên hậu siết mạnh Tôi tin anh Họ từ giá nhau thật nhã nhặn Với những điều hứa hẹn cho tương lai Vi Hà đứng lặng phía sau tấm màn gió Lòng cô chưa xót tục cùng Đông Thiệu bình thẳng làm sao Anh xếp đặt cho cô Như một người anh trai lo cho em gái Vi Hà bước ra giận dữ Tôi hiểu rồi Tôi chỉ là thứ thừa thải Trong cuộc đời anh Anh hãy làm tiệc mừng Vì đã tống khứ được tôi đi Đông Thiệu lạnh lùng Đó chẳng phải là điều em muốn đó sao Tôi muốn Vi Hà bật cười đau đớn Đông thiệu tiến đến bên Vi Hà Anh nhìn cô thật lâu Giọng anh ôm nhu Em giận anh một cách vô lý như vậy sao Vi Hà Anh yêu em Nhưng anh hiểu anh không đáp lại cho em những điều em muốn Lẽ ra anh không nên cưới vợ trước khi ra trường Em thấy đó Năm cuối cùng anh rất bận rộn Tại sao em không thấy có những đêm vừa lo cho em Anh phải vừa học với Hà Em than cô đơn ước Trong lúc anh vừa đầu vào sự học Mình xanh Anh cũng không có mặt để lo lắng Như lo cho em Tất cả anh phó thác cho mẹ Trước đây em đi với hắn Anh im lặng vì thương con Nhưng em phải biết Một người đàn ông làm sao chịu nổi Khi biết người mình yêu nằm trong tay kẻ khác Anh chưa kịp ép mình Để tha thứ cho em Thì em đưa hắn về đây Căn phòng này của mình mà em Ở đây Mình đã có với nhau những ngày hạnh phúc Những lời cây đắng của Đông Thiệu Chợt làm Vi Hà nói giọng Cô quắt mắt Tại sao anh có những hai người đàn bà Còn em thì không Anh ích kỷ, tham lam và nhỏ mọn. Đông Thiệu thản thốt nhìn Vi Hà trân trói Anh không ngờ là Vi Hà dám nói với mình Những lời trân tráo như vậy Còn đau một Vi Hà yêu kiều Một Vi Hà khả ái Giờ đây cô đã hoàn toàn thay đổi Trong lúc tôi được cô đơn vò vò Anh về ôm ấp cô vợ nhà quê của anh Tôi thù anh Về làm vợ anh Tôi được gì chứ Cái nhà này là do mẹ tôi cho Tôi được gì ngoài những trận mưa nước mắt Ghen và ghen loạn cuồng Ăn không được, ngủ không được Tôi cứ tưởng tượng ra Anh ôm nó như đã ôm tôi Là tôi muốn phá nát hết Muốn trả thù anh cho cây đập Vi Hà thở hỗn hển, Càng nói câu càng hăng Thì ra, con người yêu dữ dội Cũng là con người mau quên Và mau phản bội nhất Đông thiệu cắn môi chịu đựng Em nói hết chưa? Chưa, chưa bao giờ hết Vì vậy, tôi đã để Nguyên Hậu vào phòng Yêu trên chính cái giường anh và tôi Vậy thì chúng ta xa nhau phải không? Xa nhau Vi Hà tê tái cúi đầu Đó là giải pháp phải có Cô không còn có con đường lựa chọn Cô hất mặt lên nhìn đông huy Nhìn đông thiểu Con con Tôi nuôi Em giữ con làm gì Nguyên hậu sẽ không hài lòng Còn bận bị thêm Anh không sợ con mụ nhà quê đó hành hạ con tôi ư Cô nhìn đi Tôi có là con người khiếp nhựa không nào Vì hạ liệm đi Cuối cùng cô đã mất hết rồi Đoàn kết của cô hoàn toàn rỗng khóc con người thật kỳ lạ, đông thiệu khi còn nắm được cả hai, lúc vi hà hung dữ làm phiền toái, thì cán cân nghiêng về mình; và khi ở bên vi hà tươi mát lịch lãm, đông thiệu quên biến mình. thế nhưng giờ đây không còn cái trường hợp thứ hai, đông thiệu rơi vào khoảng không mất mát đau khổ, vi hà và đông thiệu chia tay thầm lặng, chào về quê với đứa con trai chưa đầy ba tháng tuổi mà vi hà đã hạ sinh. Mịn tròn mắt nhìn đông thiệu đang bế đứa bé Nhưng lập tức cô hiểu ngay Là chàng và vi hà đã chia tay Mịn đón ngay đứa bé ấp vào lòng Thằng bé nhủi nhủi tìm vú mẹ Mịn đưa bầu vú vào miệng bé xíu Nó mút chùm chục một cách tham lam háo đói Làm như không biết điều gì đang xảy ra Mịn mỉm cười Anh thấy không? Hắn là anh bồng đi dọc đường không cho con uống cái gì hết Anh đặt con tên gì đây anh hiểu? Tên Vi Hồng Con Vi Hà Anh và cô ấy đã đồng ý chia tay Anh buồn phải không? Anh không nói, nhưng em hiểu Cô ấy muốn bay đi, thì anh nên để cô ấy tự chọn Em biết anh buồn, nhưng em hy vọng Em và con sẽ là niềm vui của anh Em... Đông Thiệu ôm cả hai vào lòng Trước tình cảm cao đẹp của vợ Đông Thiệu thấy lòng mình nhẹ nhàng Và anh không có quyền gây buồn phiền cho mình Con ngủ rồi Để em đặt con xuống nhường Mình đặt bé Hồng nằm cạnh thằng Hoàng Hai đứa bé không cùng một người mẹ Mà giống nhau kỳ lạ Mình tựa đầu vào ngực chồng Cả hai lặng ngắm hai đứa trẻ Từ đây Cuộc đời của họ không còn có kẻ thứ ba Nguyên hậu giữ đúng lời hứa, chàng đã cưới và cùng Vi Hà làm giấy đăng ký kết hôn. Vi Hà chính thức là bà Nguyên hậu, nhưng có ai ép được trái tim mình? Kỷ niệm với đông thiệu vẫn là cái gì gây đau nhất, từng đêm và từng ngày. Vi Hà thường ngồi băng khôn những lúc vắng Nguyên hậu, đau đớn và tiếc nuối Nguyên hậu lại là người đàn ông quá ghen. Ôi, bao giờ chữ ghen cũng có trong tình yêu. Nó như một con dao hay lưỡi. Nó làm tăng thêm tình yêu và cũng giết chết tình yêu. Cuộc đời không còn là thơ là nhạc, mà là thực tế. Em có biết không, thời gian đã qua, như một giấc mộng. Nhớ lại những tháng ngày qua. Ngày ấy chúng ta thật vô tư với những chiều vàng. Anh nghe lòng mình chìm đắm, đôi mắt anh long lanh và trở thành một hạnh phúc vô bờ trong nắng vàng. Nhưng ai có ngờ đâu, chuyện đời thay đổi vì những đổi thay. Vi Hà ướt mặt vào đôi cánh tay, lắng nghe lời nhạc dịu dàng từ máy cassette. Lời ca mới thấm thía làm sao? Nguyên hậu về từ bao giờ? Anh để yên, vi hạ chìm đắm trong thế giới của cô, và hình như ngoại cảnh không cách nào chi phối làm thức tỉnh cô. Mái tóc cô ngoan hiền phủ trên bờ vai thong thả, dán ngồi u phiền cam chiều. buổi chiều thật nắng, cô cũng quên cả đón anh. Không nhận được, anh bước nhẹ đến sau lưng cô, giọng thật khẽ, và ôm cô vào đôi vòng tay. Vi hạ. Nguyên Hậu kéo Vi Hà vào mình. Hôm nay cô mặc chiếc áo mới đẹp quá. Màu cam mát dịu, tôm làn da trắng của cô. Vi Hà đã thuộc về anh, và anh không ngờ là mình yêu cô đến như vậy. Hình như mỗi ngày cô càng thêm quyến rượu anh. Hôm nay em đẹp lắm Vi Hà. Vi Hà muốn chùi mình ra khỏi vòng tay Nguyên Hậu. Cô đã là vợ của anh, chứ không phải người tình mà xem ra anh chưa bao giờ cho cô phút giây thư thả. Anh luôn vồ vập và đòi hỏi cô thuộc về anh từ thể xác đến linh hồn. Và cô đã cho người chồng của mình cái thể xác đam mê rực lửa. Không được, anh muốn yêu em cưng à? Cưng muốn đi đâu? Đêm nay trời đẹp quá, em muốn đi chơi đây nè. Nguyên hậu nhăn mặt, ngoài đường có gì vui mà em đòi đi chứ. Ở nhà với anh xem tivi Vợ chồng mình nói chuyện với nhau Vi Hà không thể nói với Nguyên Hậu Cô sợ phút giây gần gũi với anh Mà tâm hồn cô cứ hướng về đông thiệu Anh đã từng tách cái đầu dễ thương của cô Để anh vào đấy Bàn tay Nguyên Hậu luồn vào Chiếc áo mỏng của Vi Hà Men tình trong anh rực cháy Anh chưa bao giờ hết khao khát Và anh muốn được yêu cô bất tận Vi Hà nằm yên Đôi môi mềm ướt của Nguyên Hậu lướt trên da thịt nóng bỏng. Đông Thiệu Rèm khép kín, Tay cô ghi chặt Nguyên Hậu Nhưng cô đã gọi Đông Thiệu mà không biết Men tình tắt liền Nguyên Hậu nhảy xuống giường Anh lại bàn với chai rượu Rót đầy ly uống đánh ực Mới cùng nhiệt yêu đó Mà bây giờ anh thấy hận ghi gớ Sảng, Nguyên Hậu ném mạnh cái ly vào vách tường Những mảnh vỡ của thủy tinh Rơi trên nền gạch khô khăn Vi Hà mở tròn mắt ra Cô cao mày gấp. Anh muốn làm gì vậy Tôi muốn phá cho tàn nát hết Ai làm gì mà anh muốn gây sự Nguyên Hậu hùng hổ lao lại giường Anh tím tóc Vi Hà rít lên Cô còn hỏi tôi được nữa à Coi chừng tôi giết cô bây giờ Vi Hà hấp mạnh Nguyên Hậu Nàng vùng văn Lám xẻ không Anh kỳ cục ghê Tôi bạc tay cô bây giờ chứ mắng tôi lãng xẹt hả? Chẳng lẽ cô không biết cô đã làm điều gì cho tôi nổi sung lên à? Em làm gì? Em hoàn toàn không biết em đã làm gì. Cô gọi tên thằng Đông Thiệu khi đang nằm trong lòng tôi. vì Hà thu mình lại. Thì ra, hàng nào mà anh chẳng hất mạnh cô, nhảy xuống giường rót ra ly rượu ẩn ẩn. Cô ấp ủng. Em xin lỗi. <cười> Tiếng xin lỗi của cô không cứu vãn gì hết đâu. Nguyên hậu nằm vật xuống giường. Vi Hà rụt rè lết lại gần Em xin lỗi, em chỉ vô tình thôi mà. Nguyên hậu nằm quay ra ngoài. Đây không biết là lần thứ mấy. Anh cây đắng hiểu ra một điều. Trong những giây phút đam mê nhất, Vi Hà luôn nghĩ tới đồng thiều Giận em hoài hà. Vi Hà lật người Nguyên Hậu buộc phải nhìn mình. Nguyên Hậu cay đắng. Ngoài thân thể này cho tôi, nhưng cái đầu của em thuộc về hắn. Em có biết, tôi muốn chẻ đầu của em ra để nhét hình ảnh tôi vào trong đó. Cho em quên biến đi cái dĩ vãng khốn nạn của em. Vi Hà cắn môi ướt nước mắt. Thật khổ sở khi muốn quên. Vậy mà Nguyên Hậu vẫn không chịu hiểu. Làm sao anh biết cô từng có những đêm nhớ con và nhớ đông thiệu. Nếu biết, hẳn là anh bớp nát cô ra cho thỏa lòng ghen tức. Cô nào có yêu tôi đâu, tôi đúng là một thằng ngu, đi hưởng của thừa mà. Nếu anh thấy mình không thể sống với nhau, thì chúng ta xa nhau đi. Nguyên hậu bật dậy như một lò xo tự động, anh nắm hai vai Vi Hà lắc mạnh. Em muốn như vậy, để trở lại với Đông Thiệu hả? Không, em muốn sống một mình. Ngày xưa, khi làm vợ Đông Thiệu, Em khát khao được một tờ giấy đăng ký kết hôn ghê gớm. Em luôn dàn vạt anh ấy về chuyện này. Nhưng khi đứng trước việc làm vợ chính thức của anh ấy, dù em có cường điệu em là vợ, nhưng em vẫn là người tình. Nói cách khác là làm bé, làm bé một kẻ đến sau mình. Gặp anh, được anh yêu, cho một tờ giấy đăng ký kết hôn, thì em không còn nguyên vẹn cho anh. Rốt cuộc. Em đi tìm mãi cho mình một chốn bình yên, mà xem ra không thể có quá. Nguyên Hậu sững sờ, rồi vụt ôm chặt Vi Hà. Anh xin lỗi, anh vụng về quá. Anh khen Vi Hà ơi. Vi Hà vuốt lên khuôn mặt Nguyên Hậu, những đường nét gãy gọn đẹp đẽ, nhưng vẫn không làm con tim cô rung động. Có chăng là để bù đắp vào nỗi cô đơn trống vắng. Ngày xưa cũng vậy Em ghen Và ghen loạn cuồng Cuối cùng vì ghen Em bỏ đông thiều Anh cũng vậy Khi gặp em Anh chỉ định làm cho em thuộc về anh Xa đông thiều Cho bỏ hận ghen ngày nào hắn là cướp em Vậy mà khi có em Anh lại thấy không thể nào thiếu được em Anh chỉ muốn nhốt em vào lòng kính Muốn bóp vụn em ra Hãy cho anh đứa con Nguyên hậu hôn lên những giọt nước mắt của vi hạ Và thì thầm lời yêu Vợ chồng là như vậy Họ đã nằm lành với nhau Càng yêu nhiều Người ta càng khen dữ dội Được ôm em trong tay Để em yêu nâng niu Thật là hạnh phúc đời anh. Được say trong yêu thương để quên bao phiền muộn khi anh bên em cùng em giờ em biết anh rất nhớ em biết anh rất cần em nhưng em xin lỗi xin lỗi anh giờ em biết em phải xa anh dù mình yêu nhau nhiều như thế nào cho em xin lỗi xin lỗi quên anh đi em, như quên một giấc mơ Vì đời là mong manh, cơn quá dài Hãy quên anh đi em, như trong một vài hát buồn Anh đã từng viết tặng em Giờ em biết em không trong tim, dòng nước mắt không thể lâu khổ Cho em xin lỗi, xin lỗi anh. Giờ em biết em phải ra đi, dù mình yêu nhau nhiều như thế nào. Cho em xin lỗi, xin lỗi anh. Lòng đau, sót còn đau ngày xưa khi. Lời anh tiếng cười vang trong gió, gió còn đau lòng đau xót còn đau ngày xưa nhớ tiếng bước chân em. Rồi anh đánh gõ cửa trưa em, anh ngỡ em thật lâu, còn đâu những nụ hôn say đắm, những đêm trắng ngần. xin mời quý khán giả thưởng thức tác phẩm thương nhớ bên chồng của nhà văn Thảo Nhi mời quý vị cùng nghe thương ai nên mưa rơi rơi ngoài từng từng mưa tay tê trong lòng nhớ ai mưa suốt đêm tháng dài xót xa lòng tôi buồn tôi khóc Thì xưa tình cùng bên nhau sắc son đôi mình bóng dưng em cách xa duyên tình cho khổ lòng mình tôi nhớ mong còn đâu tình hai đứa còn đâu phút giây hàng hoàn tờ duyên em gửi trao người còn chỉ có hẹn ước chung đôi Sao làm mưa mai dường như thang trắt ai bể bàn mưa tuôn tuôn cuốn trôi dây trầu nên khổ sầu buồn cao hè. Hay...